thân hình cự long cửu thải đột nhiên có rút lại, khóa thành một gã mặc trường bào cửu thải, nhưng lại thấy không rõ tướng mạo chi nhân. Cự đao màu vàng rơi vào bàn tay hắn, đột nhiên hướng lên trong bầu trời vạch tới. Một đạo kim mang phóng lên trời. trong chốc lát bầu trời tách ra hai nửa, một nửa là nhật nguyệt tinh thần, một nửa là đen tối vô quang. trong chốc lát vô số âm thanh long ngâm vang vọng trong thiên địa, phảng phất có ngàn vạn con cự long đang cung kính quỷ lễ. Long giáp thành đao lập pháp chi nguyên. Vạn long thần phục. Đột nhiên một âm thanh bén nhọn từ bốn phương tám hướng vang lên. Long thần, ngươi quá làm bậy rồi. trảm thiên, nhưng là phải phá thần giới hay sao? Ngay sau đó, một đạo quang ảnh màu xanh sẫm hư không xuất hiện cách đó không xa thân ảnh cửu thải. Âm thanh bén nhọn làm người nghe khó chịu dị thường. Long thần lạnh lùng nói. Cái này chính là chuyện của long tộc ta, có quan hệ gì với người đâu? Quang ảnh màu xanh sẫm cười lạnh một tiếng. Ngươi tuy là Long tộc chi chủ nhưng cũng là tôn sư vạn thú ở thần giới. Ngươi tự nghĩ ra thần khí, long giác lại có thể một lần nữa mọc lại. Sau khi rời khỏi thần giới, thế nhưng là điều muốn phản lại thần giới hay sao? Thần giới ủy ban phái ta đến đây chính là muốn cảnh cáo ngươi thu liễm lại. Long thần ha ha cười một tiếng. Ta chính là vạn thú chi chủ, thần thú chi vương, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Nếu ủy ban có phân phó cái gì, chư vị thần vương tự nhiên sẽ bàn bạc cùng ta. Làm gì đến phiên ngươi là một tên tiểu bối kêu gào tại trước mặt bổn tọa. Nếu không rời khỏi đây, ta liền lấy chi huyết của ngươi hiến tế cho pháp đao của ta. Thân ảnh màu xanh sẫm kia tựa hồ là phẫn nộ rồi. Lớn mật, Long Thần, ngươi sẽ phải hối hận. Thế nhưng ta là đại biểu cho thần giới ủy ban đến đây đấy." Long Thần mỉa mai nói, nực cười. Thần giới ủy ban từ lúc nào đã để cho thần cách cấp dưới ra lệnh cho ta? Lần nào ta cũng tự mình trao đổi với thần vương. Thần cách cùng thần thú luôn luôn chung sống hòa bình. Làm gì đến phiên dạ xoa nho nhỏ người ở chỗ này khiêu khích, cút mau." Long thần hét lớn một tiếng, quang ảnh màu xanh sẫm giống như là bị nhận cái gì, lực lượng kinh khủng không cách nào chống cự. Chớp mắt đã hóa thành một đạo lục quang chạy xa. Tiếp theo Long thần giơ tay lên đang nắm kim sắc cự đao, "Tất cả tà ác, tất cả gian dối, tất cả bất trung, chém hết tất cả." Thân ảnh cười thải chớp mắt phóng lớn, dường như tiếp thiên liền địa, cự đao màu vàng trong tay càng là hào quang sáng chói, quang huy biến ảo vô tận. Đường Vũ Lân dung động nhìn một màn này, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là bí mật long tộc. Đây chính là cảnh tượng lưu niệm trong lúc hình thành trảm long đao. Thời điểm cuối cùng thân ảnh cửu thải trèo chống thiên địa, Đường Vũ Lân đột nhiên phát hiện, mình có thể thấy rõ con đối mặt phương rồi. Đôi mắt Long Thần thanh tịnh như nước, không có nửa phân tạp chất. Thần quang cửu thải nội ẩn bao la vạn tượng, thật mạnh, thật cường đại. Long Thần tựa hồ thâm ý nhìn hắn một cái, tất cả quang ảnh đột nhiên vỡ vụn. Quang ảnh hoàn toàn hướng vào bên trong cự đao màu vàng hòa nhập mà đi. Cũng đúng lúc này, tư mã kim chỉ đang bái phục trên mặt đất, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Từng đạo kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra. Hào quang sáng chói rõ ràng phá tàn làn da của hắn. Cả người hắn tại một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã vỡ vụn ra vậy. Làn da không dứt chóc ra, y phục hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái thân thể hoàn toàn hiện lên rực rỡ màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang lập loè, cả người hắn hướng không trung phi thăng mà đi. Giữa không trung, thân ảnh long thần biến mất, cảnh tượng vạn long quỳ lễ cũng đã biến mất. Chỉ còn lại, cũng chỉ có thân ảnh màu vàng phóng lên trời. Sau đó cùng chảm long đao cực lớn màu vàng dung hợp thành một, trên không toàn bộ diễn võ trường, giống như là đột nhiên xuất hiện một viên thái dương màu vàng sặc sỡ lóa mắt. Mà ở phía dưới kim quang chiếu rọi, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình tự hồ có thêm một ít gì đó. Hoàng Kim Long thương không ngừng chấn dung tản mát ra âm thanh vù vù. Âm thanh như là bi thương khóc giống, hoặc như là hoan hô nhảy nhót. Tâm tình phức tạp cũng bao phủ đường vũ lân. Trong lòng của hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ. Lúc trước, Long thần dẫn theo thần thú nhất mạch đại chiến cùng thần giới. Chỉ sợ không hề đơn giản giống trong tưởng tượng. Trong đó rất có thể đã xảy ra một ít chuyện mà nhiều người không muốn xảy ra. Bằng không mà nói, vì cái gì thần thú sẽ đối đầu với toàn bộ thần giới đây. Thế cho nên sau khi thần thú nhất mạch triệt để diệt tuyệt, trong này cuối cùng có bao nhiêu ẩn tình, ai như hàng sớm đã nhìn choáng váng. Cảnh tượng hắn nhìn khác với cảnh tượng mà đường Vũ Lân nhìn thấy. Một màn long thần xuất hiện hắn cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chẳng qua là sau khi Vũ Lân cùng tư mã kim chỉ va chạm. Cái kim mang sáng chói kia muốn nổ tung lên, chảm long đao trên không trung phóng lớn. Sau đó thân thể tư mã kim chỉ đã bị kim quang lao ra, hóa thành ánh sáng dựng lên, cùng chảm long đao dung hợp thành một không thể nghi ngờ, đây là dấu hiệu đột phá. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng nghe nói qua, chưa có vị hồn sư nào tại thời điểm đột phá sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cảm giác bên trên, Tư Mã Kim Trì giống như là hiến tế chính mình vậy, để thành toàn cho Trảm Long Đao. Mà bên trong tối tâm, Đường Vũ Lân cảm giác cũng có chỗ bất đồng. Bản thân hắn cùng cái Trảm Long Đao kia, liên hệ rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng chảm long đao tại thời khắc này đã biến thành một bộ phận của chính mình. Kim mang trọn vẹn trên không chung rằng co 10 phút. Mặt ngoài trảm long đao cực lớn có thêm một mảnh long văn dài hẹp. Tiếp theo thu liễm, hóa thành một đạo kim quang vẫn lạc, chọc vào trên mặt đất. Kim quang thu liễm, chảm long đao bắt đầu vặn vẹo, một lần nữa hóa thành thân ảnh con người. Nhìn đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng từ đường Vũ Lân cùng a như hằng cũng không khỏi có rút lại. Cái này là gì? Đây là tư mã kim chỉ sao? Thân ảnh cao lớn cao ngạo đứng ở nơi đó, tựa như hạch tâm thiên địa. So với Tư Mã Kim trì trước đây, hắn tựa hồ trẻ hơn mười mấy tuổi, nhìn qua bộ dáng chẳng qua là chừng 30 tuổi. Mặt ngoài da thịt màu đồng cổ có hào quang màu vàng nhàn nhạt, nhạt lấp lòe. Một mái tóc dài màu vàng kim theo hai gò má rủ xuống hai bên. Khuôn mặt tựa như vừa ra khỏi thẩm mỹ vậy. Một đôi tròng mắt không biết từ lúc nào cũng biến thành đồng tử dựng thẳng. Cơ bắp toàn thân tràn đầy lực lượng cùng cảm nhận xinh đẹp khí thế của hắn nội liễm, không như là thường ngày vẫn sắc bén như đau. Chính cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, vây quanh thân thể lượn vòng lặp đi lặp lại. Trong đó, bắt mắt nhất đúng là hồn hoàn thứ 9 Cái kia rõ ràng là một cái hồn hoàn màu vàng. Tại trước mặt nó, tám cái hồn hoàn khác không khỏi ảm đạm biến sắc, tự hồ chẳng qua cũng là phụ ra cho nó. a như hàng nhịn không được có chút ghen ghét nói. Tư mã, người biến thành xoái ca rồi đó. Cái tình huống này là như thế nào? Còn có thể như thế đột phá như vậy sao? Tư mã kim chỉ lại không có trả lời câu hỏi của hắn. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hướng đường Vũ Lân. Trong hai tròng mắt hắn, lóe ra hào quang phức tạp. Sau khi chọn vẹn rằng có mấy giây, hắn mới lên trước vài bước, đi vào trước mặt đường Vũ Lân. Sau đó quỳ một vối xuống trên mặt đất, cung kính nói. Bái kiến chủ thượng. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dự, vội vàng hướng bên cạnh tránh ra. Tư mã đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Tư mã kim chỉ là người kiêu ngạo bực nào, thật không ngờ gọi chính mình là chủ thượng. Đây là cái tình huống gì? Tư mã Kim chỉ cung kính nói. Chủ thượng, ngài không cần né tránh. Ta có thể đi vào cái thế giới này, vốn chính là ngài ban tặng cho. Ngày sau, ta chính là bàn tay pháp đao của ngài. Chém hết tất cả bất công thế gian, tất cả bất trung, tất cả tà ác cùng vô căn cứ. Đường Vũ Lân có không nghĩ được gì, nhưng mơ hồ lại cảm thấy cái này. Tự hồ là có quan hệ cùng bí mật của long tộc trước đó. Tư mã Kim chỉ tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nên xưng hô chính mình là chủ thượng là có lý do. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại đã đột phá đến Tu Vi Cửu Hoàn rồi. Chính là một vị phong hào đấu là cường đại, thậm chí tại cùng cấp độ, tuyệt đối là đỉnh cao nhất. Lúc cái pháp đào kia hạ xuống, dùng sự tự tin của đường Vũ Lân cũng có thể cảm giác được, chính mình chỉ sợ đã không phải là đối thủ của Tư Mã Kim Trì A như hàng cười hì hì bu lại, người kêu tiểu sư đệ ta là chủ thượng. Vậy ta là đại sư huynh của chủ thượng ngươi. Sau này hãy gọi ta là sư huynh chủ thượng. Tư mã kim chỉ đứng người lên, liếc mắt nhìn hắn. Đi sang một bên. Đột phá xong rồi là xem thường người khác sao. Đến đi, để cho ta ước lượng ngươi sau khi đột phá, lại có năng lực gì. A như hằng ha ha cười một tiếng, đưa tay chính là một quyền oanh tới tư mã kim chỉ. Hai người bình thường đánh đã quen, luôn luôn là không ai phục ai. Sau khi A như hằng đã đột phá cử hoàn, thực lực vẫn luôn đè ép tư mã kim chỉ. Lúc này mắt thấy hắn đột phá đến cử hoàn rồi, làm sao có thể không thấy cái mình thích mà thèm cơ chứ. Thân hình tư mã kim chỉ lóe lên, trầm bờ vai xuống vọt tới A Như Hằng. Lúc nắm đấm A Như Hằng va chạm cùng bờ vai của hắn. Trong nháy mắt đột nhiên có loại cảm giác quỷ dị. Dường như là chính mình oanh chúng không phải một con người mà là một lưỡi đao. Bản thể tông tiên thiên mật pháp bộc phát, nắm đấm A Như Hằng bỗng nhiên phóng lớn. Oanh một tiếng, thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra, như thiểm điện lui lại. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tốt, lại đến, A Như Hằng đánh cao hứng. Đột nhiên thở sâu, thân thể chớp mắt bành trướng. chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, cũng đã cao chừng 10 mét, trên đầu chọc lớn nổi lên kim loại sáng bóng, chín cái hồn hoàn lượn vòng mà lên, tiếng tim đập hữu lực ù ù rung động, chấn động huyết mạch trực tiếp liền dùng ra bản thể võ hồn thức tỉnh lần thứ hai. Tư mã kim chỉ dựng thẳng đồng tử bên trong, kim quang lóe lên, bước ra về phía trước một bước. Sau lưng mơ hồ có chín đầu cự long hư ảnh lập loè. Trường đao màu vàng cực lớn ngang trời xuất thế. So với chảm long đao trước đó trọn vẹn lớn gấp 5 lần Bị hai tay của hắn cầm nắm phát trảm mà ra Khanh lên một tiếng Trong tiếng nổ vang kịch liệt Toàn thân A như hàng kim quang lập lòe, Rõ ràng bị cứng rắn bổ bay ra ngoài Mà tư mã kim chỉ chẳng qua là thân thể thoáng giao động Rút lui hai bước Hảo đào lại đến A như hàng chợt quát một tiếng Tiếp theo trong nháy mắt người liền như là đạn pháo bay vụt mà quay về Đường Vũ Lân lúc này đã lùi sang một bên, nhìn hai người bọn họ và chạm lẫn nhau, như có điều suy nghĩ. Tư mã kim chỉ đột phá đến cửu hoàn, so với trước không biết cường đại hơn bao nhiêu rồi. Luận về tuổi, tư mã kim chỉ so với hắn cùng A Như Hằng đều lớn hơn một chút. Hơn nữa lớn lên thấy già hơn tuổi, ban đầu nhìn qua như là hơn 40 tuổi. Lần này đột phá, chẳng những người trở nên trẻ lại. Hơn nữa cảm giác toàn thân cũng không giống với lúc trước. Nhất là tại trên người hắn, tự hồ còn lưu lại lấy một tia khí tức cùng loại với Long Thần. Loại cảm giác này đối với đường Vũ Lân mà nói là mười phần kỳ dị đấy. Bởi vì thông qua một tia khí tức này, hắn rõ ràng cảm giác được mình và Tư Mã Kim chỉ có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Giống như đối phương chính là một bộ phận thân thể của mình. Hơn nữa, đây không phải giữa người với người sẽ sinh ra cái loại cảm giác thân thiết này. Tại sao lại cảm giác càng giống là mình cùng với Hoàng Kim Long Thương? Không thể nghi ngờ, loại cảm giác này có chút quỷ dị nhưng là tồn tại chân thật. Chạm long đao của tư mã kim chỉ quá cường đại, rõ ràng đã đại thành đao hồn, thậm chí còn đụng chạm đến cấp độ cảnh giới cao hơn. Mà A như hàng cùng so với tư mã kim chí tương đối mà nói, chính diện va chạm rõ ràng rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn cũng có ưu thế của hắn. Bằng vào bản thể tông tiên thiên mật pháp cường đại, hắn gần như có được lấy bất tử chi thân. Hơn nữa thân thể cường hãn làm hắn có thể kéo dài chiến đấu hơn. Tư mã kim chỉ một lần lại một lần đem A như hằng đánh bay. Nhưng A như hằng một lần lại một lần xông về tới hắn. Thoạt nhìn để tổng hợp, hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống bọn hắn đều không có vận dụng hồn kỹ bản thân. Khi thật đường Vũ Lân rất ngạc nhiên chính là hồn hoàn thứ chín của tư mã kim chỉ. Cái hồn hoàn màu vàng kim cuối cùng có tác dụng như thế nào? Hồn hoàn màu vàng kim hắn từng đã nghe nói qua, cái kia tự hồ là đại biểu cho trăm vạn năm đấy mà cái hồn hoàn này của Tư Mã Kim chỉ rõ ràng không phải săn giết hồn thú mà lấy được, tựa hồ chính là đã đi kèm với trảm long đao mang đến cho hắn đấy. như vậy, cái này hồn hoàn này uy lực mạnh như thế nào? nếu thật sự là cấp độ trăm vạn năm, như vậy chỉ cần hắn kích phát hồn kỹ, a như hằng liền khó có thể ngăn cản. Đường Vũ Lân cũng rất muốn xem một chút, hồn hoàn màu vàng này của hắn tác dụng cuối cùng là dạng gì đây? nhưng hai người từ đao đến quyền đã bị mê hoặc đánh tới nửa ngày, cũng không thấy Tư Mã Kim chỉ thúc dục hồn kỹ. Nhất là một cái hồn kỹ cuối cùng lại càng không có vận dụng. Đừng đánh nữa, ngươi cái tên này quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ. Không tệ, không tệ, sau này cuối cùng là có đối thủ. Haha, ha, tiểu sư đệ, hiện tại ngươi muốn chiến thắng chúng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. a như hàng nhảy ra ngoài vòng tròn, hô to thống khoái. Bởi vì cái gọi là đối thủ hiếm thấy, tu vi tư mã kim chỉ tăng lên với hắn mà nói chỉ có cao hứng. Tư mã kim trì cũng thu hồi chảm long đao, tâm tình của hắn thoáng lộ ra có chút trầm thấp. Hắn tự hồ là đang suy tư cái gì, thậm chí có chút ít không tập trung. Đường vũ lân hướng tư mã kim chỉ nói ra. Tư mã đại ca, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một mình. Rất hiển nhiên, ai như hằng vừa rồi cũng không nhìn thấy một màn long thần kia. Nếu không, dùng tính cách của hắn, không có khả năng là không hỏi. Nếu như chỉ có mình và tư mã kim chỉ thấy được, có phải hay không phải nghiên cứu thảo luận thoáng một phát. Tại thời điểm cuối cùng dung hợp chảm long đao, tư mã kim chỉ rõ ràng cảm nhận được cái gì. Cho nên mới có thể có thái độ chuyển biến sau đó Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên Hắn cảm nhận được đến tột cùng là cái gì Được Tư mã kim chỉ một lời đáp ứng Hai người các ngươi tình huống như thế nào vậy Tiểu sư đệ ngươi sẽ không vì hắn biến thành soái ca Mà cái kia đã bị bẻ cong queo rồi chứ Ha ha ha Tư mã kim chỉ trợn mắt nhìn Coi chừng cái miệng thúi của ngươi Không nói lời nào không ai bảo ngươi câm đâu A như Hằng ha ha cười nói Được ngươi cái tên này Chẳng lẽ ta vẫn nhìn không ra phiền muộn của ngươi sao? Các ngươi trò chuyện đi, ta đi trước. Mặt ngoài nhìn qua hắn mười phần hào phóng. Nhưng trên thực tế, nhưng hắn là trong thô có mảnh. Cũng không nhiều hỏi, đi nhanh mà đi ra. Bên trong diễn võ trường cũng chỉ còn lại có đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì. Đường Vũ Lân hỏi. Tư Mã Đại ca, vừa rồi ngươi hẳn là cũng nhìn thấy Long Thần chứ. Ngươi vì sao lại xưng hô với ta là chủ thượng? Ánh mắt Tư Mã Kim Trì rõ ràng có chút phức tạp. Hắn xem một chút đường Vũ Lân, nhìn lại một chút chính mình, thở dài một tiếng. Bởi vì, ngươi vốn chính là chủ thượng của ta. Nói đến đây, chỗ khóe miệng của hắn không khỏi toát ra một tia đắng chát. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Ta có chút không rõ. Tư Mã Kim chỉ cười khổ nói. Ta cũng không hiểu. Cho tới nay, ta đều cho là mình là người được trời ưu ái. Cho nên mới có thể có được võ hồn chảm long đao cường đại như vậy. Từ đó có thể tại hồn sư giới xông ra một mảnh bầu trời thuộc về mình. Tại trên người ta có bí mật. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ đều không có dung hợp qua bất luận cái hồn linh gì. Từng cái hồn hoàn của ta đều là, tại khi ta đột phá cảnh giới sẽ tự động xuất hiện ở trên người ta. Cho nên ta mới có thể nói là mình được trời ưu ái. Có thể thẳng đến hôm nay, ta mới hiểu được đây là vì cái gì. Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe ra tâm tình phức tạp. Đó là bởi vì, ta căn bản cũng không phải là con người. Sao? Đường vũ lân giật mình nhìn hắn. Không phải con người sao? Tư mã kim Chỉ thống khổ nhắm hai mắt lại. Tu Vi tăng lên bốn là để cho hắn hân hoan nhảy nhót đấy. Dù sao, hắn đã bị kẹt tại bát hoàn đỉnh phong đã quá lâu rồi. Thế nhưng là chính thức đột phá, hắn lại đã hối hận. Hắn thà rằng chính mình vẫn luôn là tư mã kim trì trước kia. Bởi vì nói như vậy, hắn ít nhất sẽ không biết một việc. Sẽ không biết chính mình vậy mà không phải con người sự thật. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn cuối cùng vẫn là đột phá, sau khi đột phá tự nhiên vậy mà biết hết tất cả. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải đường Vũ Lân mà nói, hắn có lẽ một đời cũng sẽ không thể đột phá. Không cách nào đột phá đến cấp độ cử hoàn phong hào đấu la. Hôm nay đột phá, hơn nữa là bởi vì cơ duyên xào hợp. Mà phần cơ duyên này chính là đường Vũ Lân mang cho hắn đấy. Tư mã kim chỉ đắng chát nói, ta chính là chảm long đao. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói, là coi ý tứ gì. Người chính là chảm long đao sao? Tư mã kim chỉ nói. Đúng vậy, ta không phải con người, ta chính là chảm long đao. Hoặc là gọi ta là đao hồn chảm long đao. Một màn vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Chảm long đao chính là long thần dùng sừng của chính mình chế tạo ra thần khí. Nó chính là pháp đao long tộc, chấp pháp long tộc. Tất cả long tộc phạm sai lầm đều bị trảm long đao quản giáo cùng ước thúc. Vừa rồi tại thời điểm dung hợp cùng trảm long đao. Trong đầu ta có thêm rất nhiều tin tức. Tin tức long thần dùng ý niệm lưu tại bên trong trảm long đao. Ý niệm truyền lại cho ta những tin tức này, mới khiến cho ta hiểu được rất nhiều chuyện. Những chuyện này cũng chính là ta muốn nói cho ngươi. Đường Vũ Lân giật mình nhìn hắn, trong lòng càng là tràn ngập tò mò. Long thần nói cho ngươi cái gì? Tư mã kim trì trầm giọng nói. Thần dưới đại biến, Long thần dẫn theo thần thú cùng các vị thần cách đại chiến một trận. Cuối cùng là đại bại thua thiệt. Nhưng thẳng đến thời khắc cuối cùng, Long thần mới hiểu được, mình là bị tiểu nhân châm ngòi ly rán mới dẫn đến chuyện này. Long thần vốn là chi vương của tất cả thần thú. Tại trong thần giới, đều là tồn tại cường đại nhất. Dưới tình huống một đối một, cho dù là ngũ đại thần vương, trưởng quản thần giới thần giới ủy ban đều không thể so với hắn. Nhưng chính là bởi vì bản thân thực lực quá cường đại, cũng để cho bản thân Long thần bị kiêu ngạo. Sau khi bị tiểu nhân châm ngòi cùng hãm hại, Long thần dẫn đầu thần thú cùng đấm thần cách thần giới đại chiến một trận. Điều này đã rút thành sai lầm lớn. Cuối cùng để số lượng thần cách con người càng mạnh thêm nữa, trình thể thực lực càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng, Long thần bị chết. Tại trước khi bị chết hắn mới minh ngộ tới đây. Long thần dù sao cũng là thần cách cường đại đỉnh cao. Cho dù là bị chết cũng sẽ không triệt để tử vong. Lực lượng của hắn chia làm hai bộ phận khóa thành kim Long vương cùng ngân Long vương. Mà khi đó hắn đã hối hận bởi vì chính mình quá độ kiêu ngạo. Đã đưa đến một trận chiến vốn không nên xuất hiện. Càng đưa đến thần thú nhất mạch cùng Long tộc suy vong. Tại trước khi chết, hắn đem Pháp Đào Long Tộc ném ra ngoài. Mang theo trí nhớ cuối cùng của chính mình đi tới bên chiến đấu La Đại Lục. Sau đó ngủ say nhiều năm, lực lượng bản thân Pháp đao bắt đầu thức tỉnh. Khi khí tức của hắn xuất hiện ở bên chiến đấu La Đại Lục, Pháp đao Long Tộc bắt đầu thức tỉnh. Cuối cùng ngưng tụ thành hình, liền hóa thành một đứa cô nhi. Người kia, chính là ta. Nghe Tư Mã Kim chỉ nói, trong lòng đường Vũ Lân rất nhiều ý nghĩ tiếp theo hiện hiện mà ra. Khí tức Long Thần, chẳng lẽ là ta sao? Tư Mã Kim chỉ tiếp tục nói, ta được cha mẹ nuôi nuôi nấng, lúc 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn chảm Long Đao, tiên thiên mãn hồn lực, rất nhanh liền nhận lấy coi trọng, sau đó thuận buồm xuôi gió tăng lên tu vi, bằng vào võ hồn chảm Long Đao cường đại vượt mọi trông gai. Người khác đều cần hồn linh để đế thăng hồn kỹ, mà riêng ta đều không cần, chỉ cần tu vi đột phá, hồn kỹ của ta liền sẽ tự nhiên vậy mà sinh ra. Cái này vẫn luôn là ưu thế lớn nhất của ta. Thẳng đến khi hồn lực ta đạt đến 89 cấp, Sau đó, làm như thế nào cũng không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Khi đó ta đã gia nhập quân đoàn phương Nam, sẽ không ngừng tìm người luận bàn. Đều muốn trong chiến đấu nghĩ biện pháp tăng lên chính mình. Thế nhưng là, năng lực thực chiến là tăng lên. Nhưng cảnh giới tu vi lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến khi gặp ngươi. Tuy rằng theo như lời tất cả của tư mã Kim chỉ là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại trong lòng đường Vũ Lân đã tin tưởng rồi. Giống như trên người mình xuất hiện huyết mạch Kim Long Vương vậy. Tư mã kim trì là chảm long đao biến thành lại có cái gì là không thể đây. Hôm nay ta rút cuộc đột phá. Nhưng mà, ta thật không muốn đột phá như vậy. Bởi vì sau khi đột phá ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật chẳng qua là pháp đao của long tộc đã cho ra đời đao hồn mà thôi. Mà bởi vì trên người ngươi vốn có khí tức long thần, mới có thể để cho tu vi của ta tăng lên. Tại lúc đột phá cảnh giới phong hào đấu la là lúc ta biết rõ tất cả. Cho nên, ngươi là chủ thượng của ta. Ta là pháp đao long tộc của ngươi để chảm long. Nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Kim chỉ thở dài một tiếng. Tâm tình toàn thân cũng không khỏi hơi chút trầm thấp. Hắn chính là sừng rồng biến thành, tựa như Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân vậy. Hoàng Kim Long Thương chính là xương sườn của Kim Long Vương đều là thần khí. Nhưng hắn đã có được trí tuệ, hóa thân thành con người. Có thể hắn đã thành thói quen chính mình là một con người thân phận. Càng hy vọng chính mình là một con người chính thức. Nhưng hiện tại xem ra, hắn không còn là con người. Hắn chẳng qua là đao hồn. Hơn nữa là đau hồn có chủ nhân. Tư mã đại ca, ta không biết ở thời điểm này nên khuyên bảo ngươi như thế nào. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Tại trên người ta, cũng có rất nhiều vấn đề. Ngươi công bằng như thế, ta cũng không có gì để giấu giếm đấy. Đường Vũ Lân chân thành nhìn tư mã kim trì. Tại ma quỷ đảo các vị lão ma dạy bảo hắn. Nếu hắn biết rõ đối mặt với hạng người gì, thì phải xử lý quan hệ lẫn nhau như thế nào. Tư mã kim trì lúc này nhìn qua tu vi đột phá. Nhưng bởi vì biết rõ chính mình cũng là phi con người, chính là đau hồn chảm long đau. Sau chuyện này, làm hắn có loại cảm giác mất hết căn đảm. Mà một khi loại cảm giác này kéo dài, như vậy, rất có thể sẽ để cho hắn đâm vào vực sâu. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Mà đối mặt với tư mã kim trì, đường vũ lân cũng có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Tựa như vận mệnh tư mã kim trì một mực bị chảm long đao khống chế. Vận mệnh của hắn, cảm giác không phải là cùng một nhịp thở với bản thân huyết mạch kim long vương sao? Nếu như không có huyết mạch kim long vương, liền sẽ không có hắn hiện tại. Lại càng không có thực lực của hắn như bây giờ. Nhưng đồng dạng, huyết mạch kim long vương cũng mang cho hắn quá nhiều trách nhiệm, cùng với sự nguy hiểm. Tư mã kim trì nghi hoặc nhìn đường vũ lân. Hắn đối với đường Vũ Lân cũng rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ, người này thật là Long Thần chuyển thế hay sao? Đường Vũ Lân nhìn ra ý nghĩ trong lòng của hắn, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đầu tiên, ta cũng không phải là Long Thần chuyển thế, cũng không phải Long Thần. Long Thần hẳn là đã chết. Ta thậm chí đã từng nhìn thấy qua hài cốt của hắn. Nói đến đây, đường Vũ Lân không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng ban đầu ở trong Long Cốc. Sau đó, thi thể Long Thần tuy rằng biến mất. Nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, bên trong mộ địa long tộc, rất có thể là nơi cuối cùng long thần chết đi. Ta chỉ là một con người bình thường. Nhưng ta khác với người, ta có cha mẹ, ta cũng không phải cô nhi. Lúc nhỏ, ta rất bình thường. Thời điểm 6 tuổi ta thức tỉnh võ hồn. Ta chẳng qua là phế võ hồn Lam Ngân Thảo mà thôi. Tại lúc đó, ta thật sự cho rằng, chính mình không có thể trở thành hồn sư như trong giấc mộng. Hoặc cơ giáp sư cường đại như trong giấc mộng. May mắn duy nhất chính là, nương theo lấy võ hồn thức tỉnh, trên người ta có hồn lực đồng thời xuất hiện. Ngay cả cha mẹ của ta đều cho rằng, ta không có khả năng đi con đường hồn sư này. Nhưng ta vẫn như trước quyết định muốn đi thử một chút. Thời điểm khi ta 6 tuổi, ta liền bắt đầu học tập rèn. Nguyên nhân duy nhất để ta học tập rèn chính là, ta hy vọng có thể kiếm ít tiền lời. Để đến lúc tu vi hồn lực, tăng lên tới cấp 10 để mua cho mình một cái hồn linh rẻ nhất. Đường Vũ Lân vừa nói mấy câu nói đó. Biểu lộ Tư Mã Kim Trì cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn chỉ nhìn thấy, đó là một Kim Long Vương cường đại. Kim Long Vương tại trong tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang Bách Chiến Bách Thắng, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân còn có chuyện cũ như vậy. Cùng so với mình, con đường tu luyện của hắn tựa hồ khó khăn nhiều lắm. Ngươi có thể tưởng tượng không? Ta làm việc hao hết tâm lực, mỗi ngày dốc sức liều mạng nỗ lực rút cuộc tích lũy đủ tiền. Thời điểm đó, ta mua được nhưng là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Cho dù giờ đã qua rất nhiều năm, Nhưng mỗi khi đường Vũ Lân nhớ đến thời điểm này, nhưng như cũ nhịn không được đắng chát trong lòng. Ba năm, chọn vẹn ba năm. Ta mỗi ngày đều cố gắng rèn, trên tay của ta cái kén nổi lên một tầng lại một tầng. Sau đó vết nước phồng mài nhẵn một cái lại thêm một cái. Mới rút cuộc tích lũy đủ tiền. Nhưng chỉ có thể đổi lấy là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Ngày đó ta khóc vô cùng thương tâm, vô luận ai khích lệ ta cũng nghe không lọt. Khi đó ta liền suy nghĩ, vì cái gì trời cao đối với ta không công bằng như thế. Vì cái gì tình huống xấu nhất luôn xuất hiện ở trên người ta? Đã khóc rồi, đã thống khổ qua. Ta cuối cùng vẫn lựa chọn dung hợp với nó. Cho dù nó chẳng qua là hồn linh tàn thứ phẩm, ta cũng quyết không buông tha cho nó. Ta muốn trở thành một vị hồn sư, ta muốn nỗ lực trở thành cường giả. Cho dù cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ không tiếc. Sau đó ta dung hợp cái hồn linh thứ nhất. Nó rất nhỏ yếu, đem đến cho ta cũng chỉ là hồn kỹ yếu ớt nhất. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, ta rước cuộc đã trở thành một gã hồn sư chính thức. Sau khi, ta đột nhiên phát hiện, trong thân thể của mình có thêm một loại lực lượng. Ta nằm ngủ mơ, mơ thấy trong thân thể ta có 18 tầng phong ấn. Đằng sau mỗi một tầng phong ấn, đều có một cỗ lực lượng cường đại tồn tại. Lúc tầng phong ấn thứ nhất phá vỡ, sau đó phong ấn ẩn chứa năng lượng đem kết hợp cùng thân thể của ta. Cái lần kia, ta thống khổ suýt nữa thân thể bị vỡ tan. Cuối cùng, ta chịu đựng được, thân thể của ta bắt đầu mới có cảm giác thoát thai hoán cốt. Khí lực của ta so người khác muốn lớn hơn. Ta cũng bắt đầu đã có được một ít năng lực đặc thù thuộc về mình. Thật lâu sau này ta mới biết được, cái kia là tới từ ở lực lượng huyết mạch kim Long Vương. Mà trong cơ thể ta 18 đạo phong ấn, tự hồ chính là phong ấn lấy chi lực huyết mạch kim Long Vương. Long thần ban đầu ở thần giới bị chém giết, chính là biến thành kim Long Vương cùng ngân Long Vương. Tại trên người ta, tự hồ có lực lượng kim Long Vương. Ta cũng không biết nó vì cái gì lại ở trong thân thể ta. Nhưng nó vẫn giúp ta cường đại, thế nhưng cũng một mực uy hiếp sinh mệnh ta. Năng lượng trong phong ấn Kim Long Vương, mỗi một tầng đều kinh khủng hơn so với một tầng trước. Mỗi một lần quá trình dung hợp với ta mà nói đều là khảo nghiệm sinh tử. Sau lưng lực lượng cường đại của ta, là tùy thời có khả năng để cho ta phải tan vỡ. Bao giờ cũng vậy, ta đều đang đối mặt với uy hiếp tử vong. Cho tới bây giờ, ta như trước vẫn có nhiều tầng phong ấn chưa đột phá. Mà càng về sau, nó đem đến cho ta cảm giác nguy cơ cũng càng mạnh. Nói không chừng có một ngày, ta sẽ không chịu nổi, thân thể sẽ nổ nát vụn. Có thể đi đến một bước này hôm nay, ta đều bỏ ra rất nhiều. Ai cũng phải đối mặt với vấn đề chính mình. Tính là người hôm nay biết mình là đau hồn của chảm long đao thì như thế nào? Người cũng là một con người. Người cùng người thường có cái gì khác nhau sao? Cũng không có, người cũng là dựa theo phương thức tu luyện của con người. Cũng có được thân hình của con người. Ít nhất, người không có như ta, ta tùy thời đều phải đối mặt với uy hiếp tử vong của phong ấn. Chúng ta chỉ có thể coi là đều bị long thần ảnh hưởng. Đồng bạn đồng mệnh tương liên. Không tồn tại quan hệ cao thấp. Cho nên, tư mã đại ca, người sau này cũng không nên gọi ta là chủ thượng. Ta cũng không phải chủ thượng, ta cũng người lấy được lợi ích lực lượng của Long Thần, hoặc là nói là người hy sinh. Nếu như chúng ta đã có được lực lượng cường đại như vậy, như vậy, phải vận dụng tốt hơn những lực lượng này. Làm chuyện chúng ta muốn làm. Chỉ cần chúng ta không thẹn với thiên địa, không thẹn với lương tâm của mình, lực lượng từ đâu mà đến thật sự còn quan trọng như vậy sao? Thời điểm đường Vũ Lân nói ra lời nói này, một mực đang nhìn con mắt của Tư Mã Kim Trì. Bốn mắt nhìn nhau, mỗi câu mỗi chữ của hắn đều tràn đầy chân thành. Nghe hắn nói, biểu lộ của Tư Mã Kim Trì cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đối với đường Vũ Lân, dọc theo con đường này hắn cũng có ngay ngóng một chút. Không thể không nói, cùng so với mình hắn càng là gánh nặng hơn, khó khăn hơn nhiều. Hắn đều từng bước một đi tới, chính mình có lý do gì mà không thể đi tới đây. Tư Mã Kim Trì thở dài một tiếng, là ta hơi xúc động. Đúng là sau khi đột phá đem đến cho ta tin tức trùng kích quá mạnh mẽ. Ngươi nói rất đúng, vô luận lực lượng của chúng ta từ đâu mà đến. Chúng ta chính mình đem mình làm con người, chúng ta chính là con người. Làm chuyện chúng ta muốn làm là được. Chẳng qua là, ngươi nghĩ không để cho ta gọi ngươi là chủ thượng chỉ sợ là không được rồi. Chảm long đao chính là pháp đao. Đầu tiên phải tra hỏi từ trong tâm. Nếu như ngay cả long thần chi lực sáng tạo ra mà ta cũng không tôn trọng. Như vậy, tất nhiên tu vi của ta sẽ giảm nhiều. Thậm chí có chút nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói. Tư mã đại ca, ngươi không phải muốn gạt ta đấy chứ. Tư mã kim chỉ cười nói. Chủ thượng, ngươi cũng đừng xúc động rồi. Một cái xưng hô mà thôi, hà tất phải quan tâm như vậy. Được rồi, ta đã nghĩ thông suốt. Ít nhất ta hiện tại đã đột phá cử hoàn, trở thành phong hào đấu la rồi. Ta phải tự nghĩ cho mình một cái tên phong hào cho tốt. Cũng không thể như tên Vũ Phu kia. Hắn không biết xấu hổ trực tiếp liền gọi chính mình là bản thể đấu la. Hắn hiện tại còn không phải là bản thể tông tông chủ đấy. Ngươi không phải cũng tu luyện thành bản thể tông tiên thiên mật pháp sao? Đường Vũ Lân bật cười nói. Vị trí tông chủ của bản thể tông trong tương lai nhất định là của Đại sư Huynh đấy. Hắn cũng là người duy nhất trước mắt đem tiên thiên mật pháp tu luyện tới. Gọi bản thể đấu la cũng là thực chí danh quy. Tư mã đại ca, ngươi ý định gọi mình là cái đấu la gì đây? Tư mã kim chỉ suy nghĩ một chút, nói. Ngươi cảm thấy cái tên đao thần đấu la này như thế nào? Khóe miệng đường vũ lân co giật rồi thoáng một phát. Vừa rồi ngươi còn nói a như hằng không biết xấu hổ, cái phong hào này tự hồ là càng không biết xấu hổ sao. Có người tự phong cho chính mình là đao thần cơ đấy. Tư mã kim chỉ cười hắc hắc. Ngươi đừng cho là ta là tự đại. Tuy rằng biết mình là trảm long đao có chút khó chịu. Nhưng mà cũng chính vì như thế, tại thời điểm vừa rồi đột phá, ta cảm nhận được một đám đao thần ý cảnh. Hơn nữa, thẳng đến vừa rồi ta mới biết được, tại phía trên đao hồn còn có đao thần tồn tại. Đây chính là chạm đến cánh cửa năng lực thần cấp. Một khi ta có thể đem đao thần tu luyện thành công. Như vậy, ta liền có thể trùng kích năng lực thành thần. Đáng tiếc, hiện tại thần giới không còn. Nói cách khác, nói không chừng ta chính là người duy nhất thành thần trong nhiều năm qua như vậy. Ha ha ha. Đường Vũ Lân đột nhiên có chút đã hối hận. Bởi vì hắn phát hiện, thần kinh tư mã kim chỉ không ổn định vượt xa trình độ chính mình phán đoán. Chỉ sợ cũng không cần có chính mình an ủi. Hắn cũng rất nhanh có thể từ trong phiền muộn đi ra đấy. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì mà cảm tình phong phú đấy. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy ngươi liền gọi là đao thần đấu la đi. Tư mã kim trì ha ha cười một tiếng. Cái tên này của ta tên kia mà viết có lẽ hắn sẽ đâm đầu mà đi chết đi. Đao thần đấu la tư mã kim trì sẽ phải đại khí hơn nhiều so với bản thể đấu la ai như hàng chứ. Ha ha ha. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Tư mã đại ca ngươi trước tiên chớ đi. Ngươi vừa rồi đạt được hồn hoàn thứ chín, hồn kỹ là cái gì? Ta rất muốn biết, hồn hoàn màu vàng có thể mang đến hồn kỹ là cái gì. Tư mã kim chỉ nghe hắn vừa hỏi cái này, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái hồn kỹ này kỳ thật cũng không phải thuộc về ta, mà là thuộc về long thần đấy. Cho nên, trên thực tế ta căn bản là dùng không ra được. Cái này phải ngươi tới sử dụng mới được. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi tu vi hiện tại còn chưa đủ. Chỉ có thể lúc tu vi của ngươi đột phá đến cấp độ phong hào đấu là, mới có thể điều động hồn kỹ thứ chín này của ta. Đương nhiên, trước đó, võ hồn dung hợp kỹ của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa so với trước kia. Sau này, ta sẽ là pháp đào long tộc của ngươi. Mà khi thời điểm chúng ta dung hợp, ngươi hẳn là có thể điều động một tia long thần lực đấy. Pháp đào long tộc chảm long. Thẳng thắn mà nói, đối với võ hồn dung hợp kỹ cùng tư mã kim trì. Đường Vũ Lân vẫn còn có chút bài xích đấy. Có lẽ là bởi vì võ hồn, dung hợp kỹ của hắn cùng cổ Nguyệt Na thật đẹp mà ôm đến. May mắn, võ hồn dung hợp cùng tư mã kim chỉ không cần các loại ôm ấp. Nói cách khác, nếu mà cứ ôm như vậy, hắn thà rằng cái võ hồn dung hợp kỹ này không nên tồn tại. Tốt rồi, ta đi trước tìm cái tên chọc kia, không thể để cho hắn đắc ý, chủ thượng, người cũng buông lòng đi. Mấy tháng này, người sắp xếp thời gian cho mình quá vẹn toàn rồi. Được. Đưa mắt nhìn tư mã kim trì rời đi. Hơn nữa hôm nay phát sinh những chuyện này, đường Vũ Lân hiếm thấy đã không có tâm tư đi tu luyện. Ra khỏi diễn võ trường, trong lòng của hắn đột nhiên đã có ý nghĩ. Bấm hồn đạo thông tin. Vũ Tuyết đi với ta một chuyến đến Hải Thần Hồ Nha. Được. Từ sau khi Long Vũ Tuyết đã trở thành đội phó tiểu đội huyết Long. Cách nói chuyện liền thủy trung bảo chỉ kiệm lời. Long Vũ Tuyết mở ra hồn đạo ô tô đi tới cửa ra vào hiệp hội đoán tạo sư. Đường Vũ Lân sử dụng dịch dung thuật để hóa trang đi ra thiên đấu thành. Nhanh chóng thẳng đến địa chỉ ban đầu của sử Lai Khắp Thành Sau khi xử lai khắc thành bị tạc hủy, liên bang lại xây dựng mấy đường cao tốc quay chung quanh tại Hải Thần Hồ bây giờ. Nối liền cả tổng bộ truyền linh tháp vào một số nơi trọng yếu. Đường Vũ Lân đi trên cao tốc này, chính là đi qua truyền linh tháp đấy. Papa, ăn thật ngon. Người cũng ăn đi. Hương vị coi như không tệ đấy. Papa, ngươi nhìn ta mặc cái này xem được không? Bến tai quanh quần âm thanh cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân nhìn xa xa đã có thể nhìn thấy tổng bộ truyền linh tháp đồ sộ. Thật sự có ý nghĩ xúc động muốn đi tìm kiếm Cổ Nguyệt Na. Sau khi trao đổi cùng Tư Mã Kim Trì, hắn đối với Long Thần lúc trước cùng với sau này là Kim Long Vương, Ngân Long Vương cũng càng ngày càng nhiều cảm ngộ. Mình và Cổ Nguyệt Na ở một chỗ có thể thi triển Long Thần biến. Cái ý vị này là như thế nào? Chính mình có được năng lực thuộc về lực lượng Kim Long Vương. Mà khi ban đầu Cổ Nguyệt liền có được khống chế về các loại nguyên tố. Cho dù là sau khi hóa thân thành Cổ Nguyệt Na cũng là như thế. Còn có Ngân Long Thương lúc trước của Na Nhi. Tất cả cái này đều biểu hiện ra. Cổ Nguyệt Na hẳn là có quan hệ cùng Ngân Long Vương. Thế nhưng là, vì cái gì mình và nàng rõ ràng đều là, truyền thừa lấy một bộ phận lực lượng Long Thần. Sao nàng lại muốn tận lực xa lánh chính mình cơ chứ? Truyền linh tháp cường đại như vậy sao? Hay là nàng không nỡ bỏ thân phận địa vị chính mình tại truyền linh tháp? Không, Cổ Nguyệt Na không phải người như vậy. Nàng nhất định có nỗi khổ tâm gì đó không thể nói ra. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt, ngươi vì cái gì không thể chia sẻ tất cả cùng ta. Vô luận là cái gì, chúng ta cũng có thể cùng chung để đối mặt. Ta đang cố gắng trở nên cường đại. Vô luận là cái gì, chúng ta cũng có thể đi cùng nhau để đối mặt cùng một chỗ để thừa nhận. Có người ở bên cạnh ta, ta mới có thể tốt hơn đi đối mặt với tất cả. Vẻ thống khổ chợt lóe lên tại trên mặt đường Vũ Lân, lại bị lái xe long Vũ tuyết thuận lợi bắt được. Trên thực tế, nàng đã sớm nhìn ra được, đường Vũ Lân mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn có tâm sự. Hắn cùng nàng, nhất định là xảy ra chuyện gì? Nhưng với tư cách một người nữ nhân thông minh, nàng cũng không hỏi gì. Nàng chẳng qua là thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nàng không có nghĩ qua muốn thừa dịp gì mà vào. Nhưng nàng tin tưởng, con người đều có cảm tình, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đột nhiên, thân thể đường vũ lân chấn động, theo bản năng ngồi ngay ngắn. Hai nắm tay nắm chặt. Toàn thân trên người đều tản mát ra một cỗ khí tức tựa như hồng hoang. Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí tức khủng bố này, sắc mặt long vũ tuyết không khỏi một hồi hơi trắng. Thật đáng sợ, hắn hiện tại đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Ánh mắt đường Vũ Lân, gần như ngưng trễ nhìn chăm chú hồ nước bao la bát ngát bên ngoài cửa xe. Nước là thanh tịnh đấy, xanh thảm đấy, tựa như một khối ngọc bích cực lớn mênh mông bát ngát. Nó rất lớn, tựa như lúc trước xử lai khắp thành bao la như vậy. Biên giới của hồ hiện lên hình cung, cũng không có người bảo vệ. Bên cạnh bờ cũng không có bất kỳ thảm thực vật nào. Nó tuy rằng đẹp như vậy, nhưng như trước vẫn là trống rỗng. Cách đây chưa lâu, tại đó là một tòa thành thị cực lớn, là thành thị đệ nhất đại lục. Tại đó, có học viện đệ nhất đại lục. Chọn vẹn thời gian hai vạn năm, cái danh xưng này cho tới bây giờ đều không có thay đổi qua. Mà bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông. Hải thần hồ, đã không có hải thần đảo. Nhưng tên chính thức vẫn là hải thần hồ. Đã không có sử lai khắc học viện ở đó, chẳng qua là một mảnh hồ nước mà thôi. Vô luận nó thanh tĩnh cỡ nào, cũng chỉ là một mảnh hồ nước. Long vũ tuyết điều chỉnh khí tức bản thân, điều khiển lấy hồn đạo ô tô giảm tốc độ, một mực chạy đến bên hồ ngừng lại. Bên hồ có các bụi cỏ dại, nhìn qua có vài phần tiêu điều. Mặc dù mặt nước mênh mông bát ngát rất đẹp nhưng lại thiếu khuyết đi sự sinh cơ. Bên tai dường như truyền đến âm thanh tiếng quát khi đám học viên đang tập luyện, trong sử lai like khác học viện, lúc trước. Hắn lại dường như nhìn thấy từng tòa lầu dạy học uy nghiêm cổ phác. Nước mắt không khống chế nổi từ trong hai tròng mắt đường vũ lân đổ xuống. Bởi vì cái gì gọi là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi. Chỉ là duyên chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Cách đây một năm, một lần nữa về lại nơi này, sử lai khắc cũng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn thậm chí không dám nhớ lại cảnh sắc phồn vinh đã từng có của sử lai khắc thành. Giờ khắc này cũng chỉ còn lại một mảnh đại dương mênh mông. Hai vạn năm tích lũy bị trôn vùi như vậy. Thân là sử lai khắc học viện càng là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Nội tâm đường vũ lân thống khổ có thể nghĩ. Mãnh liệt bước ra một bước, đường vũ lân nhảy lên thật cao, rơi vào trong hải thần hồ. Đi theo ở bên cạnh hắn long vũ tuyết bị dọa cho nhảy dựng, gấp giọng la lên. Không được đâu. Đáng tiếc đã trễ. Phù phù một tiếng, đường vũ lân đã thả người vào nước, chui vào bên trong một mảnh xanh lam kia. Nước hải thần hồ lạnh như băng thanh tịnh. Thân thể vào nước, lập tức cảm nhận được thủy nguyên tố trở nên vô cùng nồng đậm. Trừ cái đó ra, các loại thuộc tính nguyên tố khác đều trở nên rất hiếm thấy. Tại cảm giác bên trong tinh thần, hải thần hồ mênh mông mà rộng lớn. Hồ nước cực kỳ tinh khiết nhưng có vài phần năng lượng chấn động quỷ dị. Những năng lượng chấn động này hướng thân thể đường Vũ Lân chui đến. Với hắn mà nói, những thứ năng lượng này không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng để cho hắn cảm giác được ác ý, đây là gì? Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 còn sót lại bức dạ sao? Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 chế tạo như thế nào đường Vũ Lân cũng không biết. Chẳng qua là để cho hắn hiểu được, đạt đến loại cấp độ này, bản thân nó quyết không phải đơn giản như vậy. Dốc hết toàn bộ chi lực của liên bang, cũng chỉ là chế tạo ra ba miếng mà thôi. Chỉ lần này, để cho liên bang đấu La Nguyên Khí đại thương, tài nguyên thiếu thốn, toàn bộ bên trong Hải Thần Hồ, Đường Vũ Lân không cảm giác được bất luận khí tức sinh mệnh gì tồn tại. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, đây chính là bởi vì do trận nổ lớn lúc trước trận lưu lại vấn đề tiềm ẩn cho Hải Thần Hồ. Bức xạ hồn đạo đạn pháo lưu lại, trải rộng khắp toàn bộ Hải Thần Hồ. Bất luận thể sinh mệnh gì chỉ sợ đều không thể sinh tồn tại đây. Dùng khí lực Đường Vũ Lân đương nhiên không sợ cấp độ loại bức xạ này, nhưng mà, cái bức xạ này lại cuồn cuộn không dứt, không dứt ăn mòn lấy thân thể của hắn, làm hắn phải vận chuyển hồn lực để đối kháng. Đi về hướng Hạ Du, chỗ nước càng sâu bức xạ cũng trở nên càng mãnh liệt. Thế cho nên kích thích trên người Đường Vũ Lân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt, đem những thứ bức xạ này ngăn cách bên ngoài. Cái này cũng hẳn là trong những lý do liên bang không chịu xây dựng lại Sử Lai like Khắc Học viện. Tuy rằng liên bang không có đem bên này biến thành cấm khu, nhưng tại đây không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại trong hồ nước. Căn bản là không có biện pháp làm cái gì. Cho dù chẳng qua là sinh hoạt tại trung quanh hải thần hồ, chỉ sợ đều rất dễ dàng sinh bệnh. Đối với xây dựng lại sử lai khắc, đường Vũ Lân đã sớm hiểu được vấn đề chính mình sắp sửa đối mặt. Lại không nghĩ rằng, hắn phải đối mặt còn không chỉ là những cái bên ngoài kia. Nếu muốn xây dựng lại sử lai khắc tại vị trí ban đầu, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề bức dạ này. Hắn đang yên lặng cảm thụ bức xạ, thời điểm chuẩn bị gần một bước tìm kiếm. Trong lúc đó, trong thế giới tinh thần cảm nhận được một cái tâm tình chấn động. Thân thể uốn éo, linh hoạt tại quay cuồng tại trong hồ nước như đang chết đuối, nhanh chóng hướng trên mặt hồ bơi đi, rất nhanh hắn liền thấy được bộ dáng đang cầu viện kia. Long Vũ Tuyết đang tại trong nước hải thần hồ kịch liệt dãy ruộng. Cho dù là tu vi không kém, giờ khắc này, nàng rơi vào trong nước cũng không khỏi một hồi bối rối. Đường Vũ Lân thúc đẩy nước chảy, vài cái liền đi tới phía sau nàng. Hai tay tại dưới nách nàng nâng lên, để cho nửa người trên của nàng rời khỏi mặt nước. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đang làm gì đó? Tự sát sao? Long Vũ Tuyết tức giận. Khốn khiếp, ngươi còn hỏi ta, là tại ngươi tự sát mới đúng. Long Vũ Tuyết miệng lớn, miệng nhỏ hô hấp lấy. Với tư cách một người chết đuối. Đột nhiên có thể một lần nữa hô hấp không khí tươi mới. Nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Ngươi cho là ta muốn nhảy vào hồ tự sát sao? Lòng vũ tuyết vội nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi khóc lóc như mưa rồi đột nhiên nhảy xuống hồ, không phải tự sát là cái gì? Đường vũ lân vẻ mặt im lặng. Ngươi thì đẹp mà chỉ số thông minh của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Ta thế nhưng là thất hoàn hồn thánh, tính là ném ở trong nước cũng bị ngập mà chết đấy. Ngược lại là ngươi, ngươi nhảy xuống làm gì? Hơn nữa còn dãy dụa như một người chết đuối là sao? Là vì hấp dẫn sự chú ý của ta sao? Ngươi... Long vũ tuyết lớn tiếng. Ai hấp dẫn sự chú ý ngươi chứ? Ta, ta không biết bơi. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn nàng sống trên đỉnh núi, căn bản cũng không biết bơi lặn. Lúc ấy nhìn đường vũ lân thả người nhảy vào trong hồ liền không hề nghe tiếng thở. Nàng nóng vội, liền quên mất điểm này, nàng cũng nhảy xuống rồi. Đến khi nhảy vào trong hồ nước mới nhớ tới chính mình căn bản cũng không biết bơi. Lúc này mới ở trong nước chìm chìm nổi nổi. Nàng cũng tính toán thúc giục hồn lực đến để cho chính mình dãy ruộng đi ra. Nhưng nước là chất không hữu hình đấy, càng là dãy ruộng, càng là không cách nào thoát khỏi. Vì quá bối rối nên nàng uống vài ngụm nước, lại càng là dãy ruộng lại càng là bối rối. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Chẳng lẽ ngươi không phải nhị tự đấu khải sư sao? Sao ngươi không dùng cánh mà bay lên? ặc, long Vũ Tuyết ngẩn ngơ. Đúng mà, chính mình rõ ràng có thể từ trong nước bay ra ngoài đó. Chỉ số thông minh có thể kém nhưng ngươi là đội phó của ta. Vừa nói, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ mang theo Long Vũ Tuyết phóng người lên, bay ra khỏi mặt nước, rơi tại bên cạnh bờ. Long Vũ Tuyết lúc này, một bộ quần áo đã bị ướt đẫm, dính sát tại trên thân thể, hiện ra dáng người uyển chuyển. Nàng lập tức lớn loáng quính nói: "Không cho phép nhìn ta." Xoay qua chỗ khác, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ theo lời quay người lại, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ tình huống Hải Thần Hồ. Nếu muốn trong tương lai đăng cao nhất hô, xây dựng lại Sử Lai Khắc Học viện, không có gì thích hợp hơn so với ở chỗ này. Chỉ có ở chỗ này mới có thể càng làm cho người khác có lòng trung thành. Nhưng sử lai like khắc thành ban đầu đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Địa chỉ ban đầu xây dựng lại đã không thể nào, chỉ có thể ở bên hồ xây dựng lại. Không nói trước vấn đề phí tổn cần thiết. Riêng là cái hồ nước này tràn ngập bức xạ chính là vấn đề lớn rồi. Nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, tất cả nguồn nước xung quanh đều bị đạn pháo thí thần lúc trước gây ô nhiễm. Không có nguồn nước sung túc, như thế nào xây dựng lại sử lai like khắc đây? Nghĩ tới đây, ý niệm đường Vũ Lân khẽ động, hào quang màu hồng phấn trên người lập lòe. Một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. La Huynh, đường Vũ Lân hướng Khỉ La Uất Kim Hương nhẹ gật đầu. Khỉ La Uất Kim Hương nói, ta cảm nhận được vấn đề ngươi phải đối mặt, xác thực là rất phiền toái. Trong hồ nước này bức xạ rất cường liệt. Hơn nữa ở trong chỗ sâu tựa hồ còn muốn càng mạnh hơn nữa. Đều là nổ lớn lúc trước lưu lại đấy. Tuy rằng ta không biết trong lòng ngươi suy nghĩ về định trang hồn đạo đạn pháo, cấp thi thân là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là mười phần kinh khủng tồn tại. Bức xạ nơi đây, chỉ sợ hơn 1000 năm cũng không cách nào hoàn tất biến mất. Nếu muốn sinh tồn ở chỗ này, nhất định phải chủ động đi giải quyết những vấn đề bức xạ này." Đường Vũ Lân hỏi, "La huynh, vậy ngươi biết rõ có biện pháp nào để giải quyết những thứ bức xạ này không? Khí tức của ngươi có thể giải được bách độc. Đối với cái bức xạ này có tác dụng không?" Khỉ lão Uất Kim hương lắc đầu. Ta không làm được, khí tức của ta chỉ có thể giải trừ độc tố, nhưng cái bức xạ này là một loại năng lượng, loại này năng lượng 10 phần mặt trái, tràn đầy lực phá hoại, cũng chính là tràn đầy hương vị hủy diệt. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi phạm trù của ta, nhưng có một vị đặc biệt thích hợp ứng đối loại tình huống này. Sao? Nhãn tình đường vũ lân sáng lên. Là ai? Khỉ lão ớt kim hương mỉm cười, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ta sao? Đường Vũ Lân chỉnh chỉ chính mình, bất khả tư nghị nhìn khỉ lão ớt Kim Hương, như thế nào cũng nghĩ không thông hắn, vì cái gì sẽ nói mình có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Khỉ lão ớt Kim Hương nói, đương nhiên không phải chính ngươi. Nhưng mà, biện pháp giải quyết vấn đề đang tại trên người của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Trên đại lục, ai có thể đủ trình độ lớn nhất giải quyết vấn đề hoàn cảnh này đây? Đường Vũ Lân là thông minh hạng gì, lập tức chính là nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là, sinh mệnh chi chủng ưu. Sinh mệnh chi chủng chính là nguồn suối sinh mệnh của đấu la đại lục. Đúng vậy, nếu như nói ai có thể thay đổi hoàn cảnh tự nhiên. Như vậy, tất nhiên là không phải hắn thì không ai có thể hơn được hắn. Ban đầu ở phía trên tuyết sơn, nó đều có thể để cho tuyết sơn đổi thành màu xanh. Như vậy, hải thần hồ này chính là nơi nó sống trước đây. Nó có thể đem hoàn cảnh nơi đây cải thiện được hay không? Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân yên lặng thúc giục tinh thần lực, thử câu thông cùng sinh mệnh chi trùng. Không thể không nói, tinh thần lực cường đại tại các loại phương diện đều có được trợ giúp rất tốt. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được khí tức sinh mệnh chi trùng. Một vòng quang văn màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt bắt đầu nổi lên ở trên trán của hắn. Bảy cái hồn hoàn của đường Vũ Lân cũng tiếp theo xuất hiện. Hồn hoàn thứ năm màu lục kim sắc vầng sáng lập loè Lúc trước hấp thu vị diện chi trùng của ba gã thâm uyên vương giả. Sinh mệnh chi trùng rõ ràng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Hồn hoàn tự nhiên chi tử sáng lên, trên người Đường Vũ Lân lập tức phóng xuất ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Long Vũ Tuyết trước đó còn có 10 phần xấu hổ cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Nước hải thần hồ thấm vào, tự nhiên cũng có bức xạ thấm vào thân thể của nàng. Nàng cũng không có khí lực cường đại như Đường Vũ Lân, tính là dùng hồn lực chống cự bức xạ, nhưng thân thể còn có một chút không thoải mái. Nhưng lúc này, lúc trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra khí tức sinh mệnh, nàng lập tức cảm giác được toàn thân một hồi khoan khoái dễ chịu dường như toàn thân đều trở nên bừng bừng lên sinh cơ, rất có vài phần muốn hòa nhập vào trong lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân yên lặng thử câu thông cùng sinh mệnh chi trùng. Rất nhanh, nét mặt của hắn liền trở nên quái dị hơn. Khỉ lão ớt Kim Hương hướng Đường Vũ Lân hỏi, "Như thế nào đây? Sinh mệnh chi trùng hẳn là có đáp lại chứ?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, sinh mệnh chi trùng có thể giải quyết vấn đề nơi đây. Nhưng mà, nếu muốn hóa giải hủy diệt chi lực khổng lồ ở nơi đây, liền cần năng lượng sinh mệnh khổng lồ đem khí tức hủy diệt kia triệt tiêu. Hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp thi thần khí tức hủy diệt quá nồng đậm rồi. Nếu muốn triệt tiêu nói dễ như vậy sao? Sinh mệnh chi trùng cần càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa mới được. Hơn nữa, nơi này có căn cơ bản nguyên của nó. Nó cũng nguyện ý ở chỗ này cắm dễ sinh tồn. Như thế nào để cung cấp cho nó năng lượng sinh mệnh sung túc đây? Thân là thực vật hệ hồn thú, khỉ lão ất kim hương đối với sinh mệnh chi trùng lại rất hiểu rõ bất quá, sinh mệnh chi chủng, cần có năng lượng sinh mệnh cũng không phải đơn giản là một ít thể sinh mệnh là có thể cung cấp được đủ. Đường Vũ Lân cười khổ nói, phải cần năng lượng sinh mệnh rất khổng lồ. Thí dụ như hạt giống thâm uyên vị diện trên người Thâm Uyên Vương giả, hoặc là một ít nơi bên trên đại lục có được sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Vòng hạch tâm chính giữa tinh đấu đại sâm lâm có sinh mệnh thủy tinh liền có thể được. Thế nhưng là chỗ kia tựa hồ không phải chúng ta có thể đi đến. Nghe lời nói này, Khỉ lão uất kim hương cũng là biến sắc. Vô luận là Thâm Uyên Vị Diện hay là Vòng Hạch Tâm Tinh Đấu Đại xâm Lâm, hai nơi kia đều không phải là bọn hắn bây giờ có thể đơn giản tiến vào. Mức độ nguy hiểm của cả hai nơi cũng là như nhau, nhất là Thâm Uyên Vị Diện. Không thể nghi ngờ, vị Thánh Quân kia đối với Đường Vũ Lân vẫn rất kiên kỵ. Một khi hắn chủ động tiến vào Thâm Uyên Vị Diện, chả khác gì dê vào miệng cọp, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là có cực hạn đấu la đi theo cũng không được. Dù sao, Thâm Uyên Thánh Quân là chúa tể toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện. Còn về hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm là nơi đại hung trí địa, càng không cần phải nói. Cái kia là nơi nào? Nghe nói, hiện nay trên thế giới còn lại mấy đại hung thú đều sinh hoạt tại chỗ đó. Bọn nó có thể sống sót trước sự phát triển của hồn đạo, khoa học kỹ thuật của con người. Hoặc là chưa bị truyền linh tháp bắt được hoặc là giết chết. Hung thú còn sống kia là mạnh đến cấp độ gì? Quyết không phải bọn khỉ lão ớt kim hương là những hồn thú, hệ thực vật có khả năng bằng được. Tiến vào trong đó, càng là cử tử nhất sinh. Nghe nói, trong đó có thú thần danh sưng là Kim Nhãn hắc Long Vương, đang ngủ say tại trong vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Cũng chính bởi vì có vị này Tu Vi đã tiếp cận trăm bạn năm. Vẫn còn hồn thú cấp độ khủng bố như thế, nên hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm mới chưa chính thức diệt tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Khỉ lão ất Kim Hương hướng đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể trước hết mời sinh mệnh chi trùng bắt đầu khôi phục hải thần hồ mà thôi. Nhưng nó nói cho ta biết, tình huống nơi này tuy rằng không tốt, tràn ngập lực lượng hủy diệt, nhưng bởi vì cái gọi là đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, nên hắn có thể thông qua số lượng sinh mệnh lực của chính mình đem tiến hành chuyển hóa những thứ năng lượng hủy diệt này. Tiêu phí năng lượng tùy nhiều, nhưng một khi chuyển hóa hoàn thành, một lần nữa kích phát năng lượng sinh mệnh cũng sẽ to lớn hơn, nên rất có lợi cho nó ở chỗ này mọc dễ nảy mầm, trở nên càng thêm cường đại hơn nhiều so trước kia. Hơn nữa ban đầu căn cơ của nó là ở chỗ này. Tăng thêm thủy nguyên tố nơi đây rồi rào đang ẩn núp trong năng lượng hủy diệt. Cho nên nơi đây là nơi thích hợp nhất để hắn một lần nữa cắm rễ xuống. Nó để cho ta trước tiên đem nó đưa đến chỗ sâu nhất của hồ nước để gieo xuống. Ít nhất tại trong vòng một năm, nó trước tiên dùng năng lượng sinh mệnh của nó để ủng hộ. Sau đó liền cần chúng ta đem càng nhiều hơn nữa năng lượng sinh mệnh bổ sung cho nó. Nếu như không thể có được sinh mệnh thủy tinh hoặc là vị diện chi trùng, thì một ít những thứ năng lượng sinh mệnh khác cũng có thể. Nhưng cái này chỉ sợ lại phải cần giết chóc hoặc là phương thức khác. Khỉ lão ớt Kim Hương nghiêm mặt nói, cái này cũng đã bất chấp rồi. Sinh mệnh chi trùng quan hệ đến khắp đại lục, thậm chí là toàn bộ an nguy của tinh cầu đấu la trong tương lai. Một khi sinh mệnh chi trùng tàn lụi, toàn bộ tinh cầu đều dần dần héo rũ. Khi đó, toàn bộ con người chỉ sợ đều bị diệt tuyệt. Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải giúp nó mọc dễ nảy mầm, một lần nữa tỏa sáng sức sống. Được, vậy ta trước hết giúp đỡ sinh mệnh chi trùng ở chỗ này cắm rễ. Đường Vũ Lân hướng khỉ lão ớt kim hương gật gật đầu. Sau đó để cho Long Vũ Tuyết ở chỗ này chờ hắn. Một lần nữa phóng người lên, rơi vào trong hồ nước. Nhìn đường Vũ Lân dùng tư thế mười phần thông dong tiêu sái đâm vào trong hồ nước. Long Vũ Tuyết không khỏi khẽ gắt một tiếng. Trước đó thật là lo lắng không công cho người này. Không nghĩ tới trình độ bơi lội của hắn cao như vậy. Nàng nào biết đâu, đường Vũ Lân là lớn lên tại bờ biển đó. Từ nhỏ tranh đấu cùng với sóng gió, trình độ bơi lội tự nhiên là tương đối không tầm thường đấy. Các bạn đang nghe chuyển đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hồ nước lạnh bút không dứt có năng lượng hủy diệt bức xạ xâm nhập vào thân thể. Nhưng lúc này đã có năng lượng sinh mệnh câu thông nên đường Vũ Lân lại không bị ảnh hưởng. Quang hoàn màu lục kim tự nhiên, vậy mà tại chung quanh thân thể hắn chống lên một tầng màu xanh lá nhàn nhạt, nhạt. Đem năng lượng bức xạ bên ngoài ngăn cản tại bên ngoài. Đường vũ lân một mực hướng phía dưới lèn vào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, càng là trong chỗ dưới nước sâu, năng lượng bức xạ chung quanh lại càng cường đại. Có thể thấy được lúc trước quả thí thần kia là uy lực khủng bố tới bực nào. Vũ khí có lực phá hoại lớn như vậy, đúng là thần cách cũng khó có thể ngăn cản. Con người sáng tạo ra vũ khí như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ có một ngày tự đem chính mình điều triệt để hủy diệt sao? Khi lão ất Kim Hương đã hòa nhập về thân thể đường Vũ Lân. Nhưng là phóng thích ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Tuy rằng không thể hóa giải năng lượng bức xạ, nhưng là đối với đường Vũ Lân có để tinh thần tỉnh táo. Đường Vũ Lân càng xuống sâu, ánh sáng xung quanh cũng trở nên càng ngày càng mờ. Trong đầu sinh mệnh chi trùng đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn tiến lên. Không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại ở Hải Thần Hồ, làm cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh đến kinh khủng. Tất cả chung quanh đều là trống rỗng đấy. Trong cơ thể đường Vũ Lân, Long Hạch hữu lực nhảy lên, cung cấp cho hắn đầy đủ chất dinh dưỡng. Đến cấp độ hồn thánh này rồi, trên thực tế cũng sớm đã vượt qua phạm chủ con người, thời gian dài lặn xuống nước không thành vấn đề. Ước chừng sau khi xâm nhập vài trăm mét, đường Vũ Lân một mực tiến về phía trước. May mắn có sinh mệnh chi trùng chỉ dẫn, nếu không muốn tìm kiếm điểm trung tâm hải thần hồ cũng không phải dễ dàng như vậy. Rút cuộc, sinh mệnh chi trùng trong mi tâm hắn có chút chấn động. Đường vũ lân tiếp theo ngừng lại, khống chế được thân thể chính mình rơi vào bên trong đáy hồ. Trung quanh là nước chảy vô tận, hắn thông qua tinh thần lực, thậm chí có thể quan sát được những khí tức năng lượng hủy diệt tràn ngập. Bức xạ của nó là màu tím nhạt đấy, nương theo lấy nước chảy đang không ngừng chấn động. Chỗ như thế, coi như là hồn thú, dưới nước có sinh mệnh lực rất cường đại chỉ sợ rất khó sinh tồn. Chỗ mi tâm có một chút ngứa ngáy, một đạo hào quang màu xanh biếc bắn ra, rơi tại đáy hồ. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh cũng tiếp theo từ chỗ mi tâm đường Vũ Lân chui ra. Đó là một cái cây dây leo toàn thân hiện lên màu xanh biếc, nó trực tiếp chui vào đáy hồ. Sau đó tại cảm giác ở bên trong đường Vũ Lân, giống như vô cùng vô tận không dứt từ chỗ mi tâm hắn tuôn ra, hướng đáy hồ chui ra. Đường Vũ Lân lập tức có loại cảm giác bản thân bị rút sạch, hồn hạch, long hạch trong cơ thể hắn đều tại kịch liệt hoạt động lên, lại khống chế không nổi không dứt phóng xuất ra năng lượng tinh thuần nhất của bản thân rót vào bên trong cây dây leo kia, đáy hồ bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Nương theo lấy sinh mệnh chi trùng đi vào, đáy hồ thâm sâu dần dần tản mát ra bích quang nhàn nhạt, nhạt, bích quang xuất hiện, năng lượng hủy diệt chung quanh lập tức dũng động đứng lên. Bọn hắn trời sinh khí, tức hủy diệt rất tự nhiên sẽ xuất hiện bài xích năng lượng sinh mệnh rất nhanh, tại nơi sinh mệnh chi trùng cắm dễ tạo thành một cái vòng xoáy màu tím sẫm. Nhưng mà làm người khác kỳ dị chính là, lúc vòng xoáy màu tím sẫm này xuất hiện, sau đó sinh mệnh chi trùng cắm dễ ở đáy hồ ngược lại càng trở nên xanh biếc hơn. Những năng lượng màu tím nhạt như tơ như sợi bị cắn nuốt vào trong đó, bị thay đổi tiêu hao một cách vô tri vô giác. Quả nhiên, sinh mệnh chi trùng đã tại bắt đầu thôn phệ năng lượng hủy diệt trong hồ. Đường Vũ Lân đại hỉ, càng là tận hết sức lực đem bản thân hồn lực rót vào dựa vào năng lượng huyền thiên công hùng hậu phụ trợ cho sinh mệnh chi trùng. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu sinh ra cảm giác suy yếu. Nhưng vào lúc này, bên trong hải thần hồ xuất hiện một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Tại bên trong cảm giác của Đường Vũ Lân, những thủy nguyên tố phong phú kia bắt đầu sóng gió nổi lên. Vốn chỉ là trong cảm giác tinh thần có nguyên một đám quang điểm màu lam thật nhỏ, đang bắt đầu chậm chạp ngưng kết. Sau đó hóa thành nguyên một đám quang điểm màu lam lớn hơn, thậm chí đã đến mức mắt thường có thể phân biệt được. Sau đó đám màu lam lớn lại hướng về sinh mệnh chi trùng ùn ùn mà đi. Thủy nguyên tố thoải mái để cho sinh mệnh chi trùng trở nên càng phát ra xanh biếc. Đột nhiên, mi tâm Đường Vũ Lân chấn động, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ trên người mình tránh thoát ra ngoài. Ngay sau đó, hồn hoàn lục kim sắc thứ năm trên người hắn chớp mắt ảm đạm xuống, rồi trở nên hư ảo, tựa hồ tùy thời cũng có thể biến mất. Mà ở đây Đường Vũ Lân đang nhìn chăm chú, ở giữa đáy hồ, mảnh màu xanh biếc đột nhiên trở nên thông thấu hơn. Bây giờ giống như là một khối lục bảo thạch cực lớn, ở chỗ sâu trong bảo thạch, một viên hạt giống màu vàng nhạt như là trái tim luật động lên rất nhỏ, tản mát ra khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Mỗi một lần khí tức sinh mệnh hướng ra phía ngoài nở rộ, năng lượng hủy diệt chung quanh liền có lượng lớn bị cắn nuốt, hấp thu. Sau đó cái màu xanh biếc kia liền trở nên càng thêm nồng đậm hơn vài phần, cắm dễ thành công. Trong lòng đường Vũ Lân lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không có, bởi vì chính mình rất có thể mất đi hồn kỵ thứ năm mà oai oải. Việc sinh mệnh chi trùng cắm dễ ý nghĩa rất trọng đại. Có thể nói, đây là một bước rất trọng yếu để xây dựng lại sử lai khắc học viện. Có sinh mệnh chi trùng tồn tại, liền tương đương với sử lai khắc học viện đã có căn cơ, đã có hạch tâm. Tựa như lúc trước hoàng kim cổ thụ đã thủ hộ sử lai khắc học viện vậy. Hai thần các được hoàng kim cổ thụ thủ hộ xuống, chẳng những có thể để cho sử lai khắc ra đời thêm cường giả. Càng là trở thành phòng ngự cuối cùng cho sử lai like khắc học viện. Không có Hoàng Kim Thụ, Đường Vũ Lân bây giờ căn bản liền không khả năng đứng ở chỗ này. Chỉ là bởi vì ngay lúc đó Hoàng Kim Thụ với tư cách sinh mệnh chi chủng kéo dài. Bởi vì năng lượng sinh mệnh của đại lục từng bước thiếu thốn. Hơn nữa trước đó đã dẫn dắt tự nhiên chi tử sang cho mình. Nên bản thân trở nên suy yếu. Bằng không mà nói, hẳn là có thể bảo hộ thêm nữa. Đối với cái này, Đường Vũ Lân một mực tự trách mình thật sâu. Nếu như không phải mình, có lẽ sẽ có thêm nhiều người nữa có thể sống sót. Cho nên, lúc mắt hắn thấy sinh mệnh chi trùng bắt đầu cắm rễ. Tình cảm trong nội tâm của hắn lập tức tựa như giếng phun bạo phát đi ra. Các chủ, sư tổ, tên điên lão sư, còn có đồng bạn, đám sư trưởng sử lai khắc học viện, đám đồng học. Các ngươi trên trời có linh thiêng hãy phù hộ ta, để cho sinh mệnh chi trùng một lần nữa nảy mầm, một lần nữa nở rộ. Để cho sử lai khắc chúng ta, cũng có thể tái nhập một lần nữa vào toàn bộ đại lục bờ môi đường vũ lân mân gắt gao đấy, hai tay theo bản năng nắm chặt nắm đấm. hắn yên lặng nhìn chăm chú lên sinh mệnh chi trùng, tận hết sức lực đem năng lượng bản thân rót vào. cho dù đã xuất hiện cảm giác suy yếu, hắn cũng không có nửa phân dừng lại. hào quang sinh mệnh chi trùng trở nên càng ngày càng cường thịnh hơn. thời gian dần trôi qua, trên đỉnh hạt giống lặng yên vỡ ra. một cây mầm thật nhỏ từ bên trong chui ra, sau đó chui từ dưới đất mà ra. tại phần lớn năng lượng hủy diệt vần quanh xuống, nó kiên cường chui ra khỏi bùn đất. Tại bên trên sóng nước đang nhộn nhạo rất nhỏ, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, trong phạm vi chung quanh trăm thước tất cả năng lượng hủy diệt đột nhiên chớp mắt trào tới. Năng lượng hủy diệt hướng sinh mệnh chi trùng dũng mãnh lao tới. Đường Vũ Lân bị dọa cho nhảy dựng, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào mới đúng. Đúng lúc này, bên trên sinh mệnh chi trùng tản mát ra một tầng vầng sáng màu xanh lá. Khi những thứ năng lượng hủy diệt này tiếp xúc với vầng sáng màu xanh lá, Sau đó, vậy mà biến thành một bộ phận lục quang, kéo dài lấy sinh mệnh chi trùng vào đến gốc rễ của nó. Sau đó chui vào chỗ sâu trong bùn đất mà đi. Đây là gì? Chuyển hóa sinh mệnh sao? Đem năng lượng hủy diệt chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh sao? Thật không hổ là sinh mệnh chi trùng. Mà nương theo lấy hấp thu những thứ năng lượng hủy diệt này. Tốc độ phát triển sinh mệnh chi trùng mắt thường có thể thấy được. Chẳng qua là một lát sau, liền biến thành một cây nhỏ cao ước chừng ba thước. Phía trên có bảy cành cây, trên mỗi cành cây có bảy cái lá cây. Toàn thân thanh bích thông thấu, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh nồng đậm. Đã thành, cắm rễ thành công. Đường Vũ Lân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sinh mệnh chi trùng một mực tại trong cơ thể hắn ẩn dưỡng. Tuy rằng mang tới cho hắn chỗ tốt rất lớn, nhưng hắn vẫn là càng thêm chờ mong sinh mệnh chi trùng một lần nữa cắm rễ. Nó là đại biểu cho toàn bộ năng lượng sinh mệnh của vị diện. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, tình cảnh lúc trước hắn suýt nữa bị Thâm Uyên Thánh Quân thôn phệ, Đường Vũ Lân còn nhịn không được sẽ suy nghĩ mà sợ. Nếu là sinh mệnh chi trùng bị thôn phệ rồi, như vậy hầu như liền đã định trước, đấu la đại lục vị diện sẽ bị thâm uyên vị diện hủy diệt. Hiện tại, sinh mệnh chi trùng rút cuộc một lần nữa mọc dễ này mầm. Tiếp theo, chính là vấn đề như thế nào để đem nó lớn mạnh. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy năng lượng hủy diệt cùng năng lượng sinh mệnh chung quanh sinh mệnh chi trùng, dần dần tạo thành xu thế cân bằng, không dứt có năng lượng hủy diệt bị chuyển hóa sau đó lại thông qua góc sinh mệnh chi trùng bị đưa vào ở chỗ sâu trong bùn đất. Đường Vũ Lân đã chuẩn bị quay về trên mặt nước. dưới tình huống bình thường thời gian dài nín thở không coi vào đâu. nhưng vừa rồi hắn đem hết toàn lực phóng thích tất cả năng lượng bản thân cho sinh mệnh chi trùng. dưới tình huống suy yếu hơn nữa chung quanh sức ép của nước áp bách hắn cũng có chút không chịu nổi rồi. đúng lúc này ở phía trên một cành cây sinh mệnh chi trùng đột nhiên giật giật. ngay sau đó tại bên trên cành cây kia liền nở rộ ra một đóa hoa nhỏ. Hoa là màu vàng, lập tức đem chung quanh hồ nước hoàn toàn phủ lên thành một mảnh vầng sáng màu vàng. Nụ hoa mở ra vô cùng nhanh, thoáng qua liền biến thành nở rộ. Một màn kỳ cảnh này không khỏi làm đường Vũ Lân dừng lại. Sinh mệnh chi trùng nở hoa rồi sao? Không đợi hắn càng thêm kinh ngạc nữa. Một mảnh cánh hoa màu vàng đột nhiên phiêu tán ra, thoát ly khỏi bản thể. Tại nơi đóa hoa, một quả trái cây màu vàng lặng yên trưởng thành. Trái cây màu vàng này trực tiếp bay về phía đường Vũ Lân. Hắn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, thì trái cây đột nhiên nổ tung, hóa thành một chùm chất lỏng màu vàng. Sau đó chất lỏng theo thất khiếu hắn chui vào. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ hương thơm khó có thể hình dung đột nhiên tràn ngập tại toàn thân. Lúc trước suy yếu cùng mỏi mệt chớp mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí còn để cho hắn có loại cảm giác sinh mệnh thăng hoa. Ngay cả bảy đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng cũng trở nên càng thêm vững chắc. Đây là gì? Đường Vũ Lân nhìn mình trở nên thông thấu ra thịt, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi trái cây nổ bùng nơi lúc nãy một quả hạt giống màu vàng lặng yên hiển hiện, mà ra. Cùng so với sinh mệnh chi trùng ban đầu, nó nhìn qua nhỏ hơn một ít, ước chừng chỉ bằng một phần ba so với sinh mệnh chi trùng ban đầu. Nhưng sau khi nó xuất hiện trong nháy mắt, nó liền hóa thành một đạo kim quang, theo chỗ mi tâm đường Vũ Lân mà chui vào, lặng yên biến mất. Ban đầu bởi vì sinh mệnh chi trùng rời khỏi khiến cảm giác chống rồng. Bây giờ lần nữa lại nhồi vào, dường như tất cả đều khôi phục bình thường. Đi đi, con của ta, thông qua sinh mệnh liên tuyến, ngươi có thể tùy thời đem năng lượng sinh mệnh truyền lại cho ta. Sinh mệnh sống lại phải dựa vào sức mạnh của ngươi. Một cỗ năng lượng nhu hòa hóa thành vầng sáng màu vàng ôm trọn lấy thân thể Đường Vũ Lân, mang theo hắn từ từ bay lên, hướng trên mặt hồ mà đi. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân là tràn ngập rung động đấy. Cái này là lực lượng sinh mệnh chi trùng sao? Nó có thể trao đổi cùng mình sao? Muốn nói cái gì cùng với sinh mệnh chi trùng, nhưng liên hệ cũng là tại đây là ngăn ra. Lúc hắn lúc rời đi, nương theo lấy viên trái cây kia biến mất, nơi vừa rồi sinh trưởng ra sinh mệnh tri thụ rõ ràng hào quang ảm đạm đi vài phần. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. La Huynh, vừa rồi cái kia là gì? Mà giờ khắc này, tại trong cơ thể hắn trong âm thanh khỉ là uất kim hương lại tràn đầy kích động. Sinh mệnh lễ tán, cái kia là sinh mệnh lễ tán đấy. Sinh mệnh tri thụ, sinh mệnh lễ tán chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn quả thực là cả đời này là lựa chọn chính xác nhất sinh mệnh chi chủng, sinh mệnh lễ tán sẽ giao cho ngươi năng lực gần như không chết nó sẽ đem sinh mệnh đặc thù của ngươi hoàn toàn thăng hoa thăng hoa đến cùng loại với cấp độ bán thần càng làm cho ngươi cùng nó đã có liên hệ trực tiếp nhất ta hiểu được sinh mệnh chi trùng là lo lắng cho mình không cách nào sống mãi tại đây nếu như không thể cung cấp cho nó năng lượng sinh mệnh sung túc tương lai nó cuối cùng vẫn phải tàn lụi đấy Cho nên, nó không tiếc một cái giá lớn ra đời một quả trái cây sinh mệnh, vì ngươi mà tiến hành sinh mệnh lễ tán. Để ngươi có thể hấp thu tốt hơn năng lượng sinh mệnh trong thiên địa. Trái cây sinh mệnh bên trong cũng trở thành hy vọng trong tương lai. Tính là sinh mệnh chi trùng tàn lụi rồi, cũng còn có cơ hội thông qua nó để trùng sinh. Sinh mệnh chi trùng thật sự là dụng tâm lương khổ. Chúng ta nhất định phải không tiếc một cái giá lớn giúp nó tìm được đầy đủ năng lượng sinh mệnh. Lúc nó chính thức trưởng thành đại thụ che trời, người mới có thể hiểu được sinh mệnh lễ tán, đối với người ý nghĩa trọng đại đến cỡ nào. Đường Vũ Lân tuy rằng, chưa hoàn toàn hiểu được toàn bộ lời nói của khỉ lão ớt Kim Hương. Nhưng hắn cũng biết chính mình là cần làm cái gì. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh chi thụ chính là hạch tâm sinh mệnh của toàn bộ đấu la tinh. Chỉ có cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng sinh mệnh, thì nó mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Đem năng lượng sinh mệnh khổng lồ phụng dưỡng đấu la tinh từ đó để cho tinh cầu càng tràn ngập khí tức sinh mệnh cùng sức sống mà mình bây giờ phải làm đấy chính là cung cấp cho nó đầy đủ năng lượng sinh mệnh không có khả năng khiến nó bị tàn lụi đường vũ lân cũng tin tưởng một khi sinh mệnh chi thụ trưởng thành như hoàng kim cổ thụ trước đó riêng là bằng lực lượng của hắn cũng đã có trình độ rất lớn che chở xây dựng lại sử lai khắc học viện rồi mục tiêu chính mình xây dựng lại học viện cuối cùng đã bước ra một bước đầu tiên hơn nữa là một bước kiên cố nhất chui ra khỏi mặt nước hô hấp một cái không khí mới mẻ. Đường Vũ Lân lập tức có một loại cảm giác rực rỡ mới. Tại sinh mệnh lễ tán thoải mái xuống, trái tim của hắn nhảy lên càng thêm có lực. Đây cũng không phải là đến từ năng lượng long hạch của huyết mạch kim long vương, mà hoàn toàn là thuộc về năng lượng chính hắn. Đường Vũ Lân phát hiện trái tim của mình vậy mà cũng đã biến thành màu vàng. Hơn nữa lực nhảy lên so với long hạch cũng không kém là bao nhiêu rồi. Cái này đều là do năng lượng sinh mệnh nồng đậm mang đến cho chính mình. Thời điểm hắn chuẩn bị hướng bên cạnh bờ bơi đi tới đột nhiên tại hắn bên trong cảm giác tinh thần bên cạnh bờ tự hồ có xuất hiện hồn lực chấn động rất cường liệt hơn nữa chính là nơi Long Vũ Tuyết đỗ xe hà Vũ Tuyết gặp được địch nhân rồi sao Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm chớp mắt từ trong nước rút thân dựng lên tuy rằng hắn hiện tại không thể vận dụng đấu khải nhưng bản thân hắn cũng là tu vi hồn thánh chân đạp sóng mà đi cấp tốc hướng về bên cạnh bờ phóng đi rất xa hắn cũng đã nhìn thấy từng đạo hào quang hồn kỹ đang lóe lên còn kèm theo từng tiếng kêu khẽ. Hồn lực chấn động cực kỳ mãnh liệt. Đối thủ của Long Vũ Tuyết vậy mà càng mạnh hơn so trong tưởng tượng. Phải biết rằng, nàng bây giờ cũng đã là lục hoàn hồn đế. Càng là tinh nhuệ trong huyết thần quân đoàn. Nếu hồn sư đồng cấp bậc căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Có thể giờ khắc này, Long Vũ Tuyết đối mặt đối thủ lại càng mạnh hơn nữa. Tại bên người nàng tựa như một đạo ảo ảnh, mà lực công kích lực trầm thế lớn như thế. Mỗi một lần va chạm, Long Vũ Tuyết đều có chỗ chịu thiệt nhưng mà do năng lực hồn kỹ khống trận băng tuyết của nàng không tầm thường, lại băng vào nhiệt độ thấp tăng thêm thủy nguyên tố trong hải thần hồ tăng phúc, nếu không chỉ sợ sớm đã bị thua. xem ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? trong thân ảnh hư ảo vang lên một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó, cái thân ảnh hư ảo kia đột nhiên trở nên ngưng thực, hóa thành một con hắc miêu, như thiểm điện đánh tới long vũ tuyết, chân trước nó đột nhiên trở nên cực lớn hơn, thân thể thì là chớp mắt trở nên trong sáng, thân thể nó tránh đi một quả băng thương xúc thế của long vũ tuyết miêu chảo cực lớn thoáng qua đã đến trước mặt Long Vũ Tuyết, trực tiếp đánh hướng đến nơi nơi bà của nàng. Lúc này nhị tự đấu khải của Long Vũ Tuyết đã là phóng thích ra đấy. Tuy nhiên từ lực đánh của cái miêu chảo này đến xem, nếu như một kích này đánh chúng, chỉ sợ đấu khải Long Vũ Tuyết chưa chắc có thể chống đỡ được. Đúng lúc này, giữa kim quang lập lòe, một đạo thân ảnh cao lớn chắn trước mặt Long Vũ Tuyết, phanh lên một tiếng. miêu chảo hạ xuống, hung hăng đánh vào phía trên thân ảnh màu vàng. Thế nhưng thân ảnh màu vàng chỉ là thân thể lắc lư một cái liền đứng vững thân hình. Hắn tựa như một đạo bình chướng ngăn lại đường đi hắc miêu Hắc miêu trên không trung trở mình một cái linh hoạt. Tứ chi rời xuống đất im ắng, một đôi mắt theo thứ tự là màu lam cùng màu xanh lá, một mực nhìn chăm chú người trước mắt này. Trong đôi mắt hung quang lập lè. Cái này đương nhiên không phải là một đôi mắt mèo. Hầu như không có loại hồn thú mèo nào có thể tu luyện cường đại như thế. Không phải mèo đương nhiên là người, do võ hồn chân thân biến thành. Dùng tu vi thất hoàn, tự nhiên có thể áp chế cảnh giới lục hoàn của Long Vũ Tuyết. Ngăn tại trước mặt Long Vũ Tuyết, đương nhiên chính là đường Vũ Lân. Giờ khắc này, hắn lại nhìn không chuyển mắt nhìn hắc như kia. Hai mắt hít lại, hai tay tại hai bên thân thể mở ra. Vâng sáng màu vàng nhàn nhạt quay chung quanh thân thể. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Vũ Tuyết, ngươi lên xe trước đi. Được. Long Vũ Tuyết vừa rồi giao phong cùng đối thủ này, vẫn luôn một mực bị áp chế. Hơn nữa, thực lực của đối thủ này nhìn qua càng cường đại hơn mình. Chính mình cũng đã phóng thích nhị tự đấu khải rồi, nhưng đối phương nhưng ngay cả đấu khải cũng không có phóng xuất ra. Chẳng qua là dựa vào võ hồn chân thân, liền áp chế chính mình không có biện pháp nào khác. Đây là thực lực hạng gì? Phải biết rằng, chính mình là lục hoàn tăng thêm nhị tự đấu khải. Thế nhưng là tương đương với sức chiến đấu bát hoàn hồn đấu la đấy. Hắc miêu chẳng qua là thoáng dừng lại thoáng một phát. Liền như thiểm điện hướng đường Vũ Lân đánh tới. Hai cái chân trước chớp mắt huyễn hóa ra vô số trào ảnh. Đường Vũ Lân căn bản thấy không rõ công kích của đối phương, chỉ có thể cảm giác được thân thể chính mình hoàn toàn bị công kích của đối phương bao phủ, rồi, nhiêu trào kia cực kỳ sắc bén, lưỡi dao sắc bén hào quang lập lòe. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, chân trái bước ra một bước, nắm tay phải oanh ra, không có bất kỳ kỹ xảo, nhất lực hàng thập huệ. Đối mặt với loại tốc độ này của Mẫn Công hệ Chiến Hồn Sư, Đường Vũ Lân cũng không có muốn so đấu tốc độ cùng đối phương. Đồng thời hắn cũng đối với chính mình đã bắt đầu lĩnh ngộ bản thể tông, tiên thiên bi pháp. Đối với thân thể rất có lòng tin cứng đối cứng. Để xem ai có thể đủ tổn thương được ai. Người có trăm ngàn chảo, ta chỉ có một quyền. Một quyền này của đường Vũ Lân vung ra, thậm chí không có bất kỳ khí thế lừng lẫy. Nhưng ở bên trong cảm giác của Hắc Nhiêu, một quyền này lại như là sao băng, kinh khủng lực áp bách thậm chí làm linh hồn nàng đều xuất hiện run rẩy miêu chảo chính mình chưa chắc có thể chính thức đánh tan đối thủ nhưng không hề nghi ngờ, nếu như chịu một quyền như vậy mà nói, mình nhất định sẽ chết rất khó coi. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, Hắc Miêu rũi ra Miêu chảo đột nhiên đã thu lại. Thân thể trên không trung cực kỳ xảo diệu mà linh hoạt trở mình. Một đạo hào quang tĩnh mịch xuất hiện ở trên nắm tay Đường Vũ Lân, cũng không có cùng hắn va chạm, nhưng một đạo hào quang chẳng kích lại bổ trên nắm đấm Đường Vũ Lân, mang đến lực áp bách. Thân ảnh Hắc Miêu kia chớp mắt trở nên hư ảo, mượn một đạo khe hở phá vỡ lóe lên rồi biến mất tiếp theo trong nháy mắt nàng liền xuất hiện ở sau lưng đường vũ lân hai móng đồng thời hướng sau lưng đường vũ lân chảo đi vô luận là ứng biến tốc độ sử dụng hồn kỹ cũng có thể dùng từ kỳ diệu vô cùng để hình dung băng vào võ hồn chân thân tăng phúc một kích này phảng phất muốn đem không khí xé rách còn không có đánh chúng phần lưng đường vũ lân đã có cảm giác cơ bắp đau đớn đường vũ lân hừ lạnh một tiếng phần cơ bắp lưng bỗng nhiên hở ra từng khối lân phiến hình thoi hiển hiện mà ra Hắn căn bản cũng không có quay người, thân thể đột nhiên hướng về phía sau tới gần. Vậy mà dùng thân thể với tư cách vũ khí trực tiếp đụng phải đối thủ. Đây cũng không phải là thủ đoạn hắn thường dùng, mà là học được từ ai như hằng. Bản thể Tông luôn luôn dùng thân thể làm vũ khí. Bất kỳ nơi nào của thân thể cũng có thể hóa thành vũ khí. hắc như hiển nhiên cũng không nghĩ tới đường Vũ Lân sẽ làm như thế. Lần này nàng không có lại lóe lên để tránh. Nàng cũng muốn xem một chút đối thủ này dựa vào cái gì mà can đảm dùng lưng mạnh bạo vượt qua công kích chính mình. Tiếng cọ sát trói tay bắn ra tại sau lưng đường Vũ Lân. Theo tiếng phá toai y phục của hắn, lộ ra bên trong là màu vàng lân phiến. Miêu trào từ bên trên lân phiến xẹt qua, tué lên một mảnh hỏa tinh. Tại bên trên lân phiến để lại từng đạo bạch ngân. Nhưng làm Hắc miêu kia kinh ngạc, chính là móng vuốt sắc bén của chính mình đủ để xé nát sắt thép. Vậy mà không có biện pháp đột phá phòng ngự đường Vũ Lân Mắt thấy, tấm lưng rộng lớn sắp đánh tới trước mặt mình rồi. Đáng sợ hơn chính là, sau lưng của hắn lân phiến dựng thẳng lên, đơn giản giống như là bức tường đinh vậy. Cái này nếu như bị đánh trúng, nhất định là phải thân thụ trọng thương đấy. Đây là quái vật gì vậy? Lực phòng ngự như thế nào lại mạnh như thế? Hơn nữa, hắn đến bây giờ cũng còn không có phóng xuất ra võ hồn bản thân. Không chỉ là va chạm sau lưng, khuyều tay phải đường vũ lân đồng thời nương theo lấy quay người hướng về phía sau vung đi một cái khủy tay này vung ra, trong không khí mơ hồ có long ngâm bắn ra. Hắc Miêu kia phản ứng cực nhanh, sau khi mắt thấy đánh chúng không có kết quả, hai móng sửa trào thành nắm đấm, đều muốn dựa vào thân thể Đường Vũ Lân nhờ lực mượn mà nhảy lùi lại. Nhưng vừa lúc đó, một tầng vầng sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên từ phần lưng Đường Vũ Lân tuôn ra. Hắc Miêu chỉ cảm thấy một cỗ tính dính chớp mắt xuất hiện, hắn là vỗ chúng sau lưng Đường Vũ Lân, nhưng bị cỗ lực lượng kia dẫn dắt, mắt thấy sẽ bị sau lưng đụng vào. Đồng thời khuỷu tay của Đường Vũ Lân cũng gần đến vị trí đầu nàng rồi. Không tốt, trong lúc nguy cấp, Hắc Miêu không hốt hoảng chút nào. Thân thể của nó vậy mà xuất hiện biến hóa kỳ dị, ban đầu chiều cao Hắc Miêu ước chừng hơn 2m, thân thể bỗng nhiên bành trướng ra. Bộ lông màu đen chớp mắt biến thành đen trắng giao nhau, thân hình trong chốc lát bành trướng đến chừng 7m, lực lượng bạo tăng. Trên người bộ lông chớp mắt che một tầng kim quang, đầu hổ cúi xuống, mãnh liệt cùng đụng vào khuỷu tay Đường Vũ Lân. Đồng thời một đôi hổ trào hung ác đập về trước, cùng va chạm vào phần lưng của đường Vũ Lân. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục vang lên. Thân thể đã biến thành bạch hổ cực lớn cuối cùng vẫn bị đường Vũ Lân, va chạm bay ra ngoài. Tại phương diện lực lượng, coi như là ai như hàng hiện tại cũng không muốn cứng đôi cứng cùng đường Vũ Lân, nữa rồi. 11 tầng kim long vương tinh hoa hòa nhập vào, sớm đã để cho lực lượng của hắn đạt đến trình độ như phách vương long trưởng thành. Thậm chí còn muốn mạnh hơn. Bạch hổ trên cuộn tròn một cái trên mặt đất, một lần nữa trở mình dựng lên. Trong mắt hung quang mãnh liệt bắn ra, nhưng là có chút ít kiên kỵ. Nói nhìn chăm chú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lúc này đã xoay người lại, nhìn thân hình bạch hổ cực lớn kia, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Long Vũ Tuyết trên xe đã nhìn hoàn toàn ngây dại. Thân là tinh anh thế hệ trẻ của huyết thần quân đoàn, Long Vũ Tuyết vẫn luôn đối với thực lực chính mình rất có lòng tin. Cho dù đường Vũ Lân xuất hiện, nàng xem ra cũng chỉ là trường hợp cá biệt mà thôi. Dù sao, đường Vũ Lân là chi thủ sử lai khắp thất quái đương đại đấy. Đương thời cũng liền chỉ có một đường Vũ Lân mà thôi. Có thể giờ khắc này, nhìn đường Vũ Lân cùng đối thủ kia giao phong. Trong nội tâm nàng cũng cảm giác ẩy hoài chỉ ý, đường Vũ Lân không thấy được diện mạo vị hồn sư này. Nhưng rõ ràng là một vị nữ nhân tuổi còn muốn nhỏ hơn nàng. Có thể tại phương diện Tu Vi lại rõ ràng mạnh hơn nhiều so với nàng. Cùng mấy lần va chạm với đường Vũ Lân, tuy rằng cũng là ăn phải cái lỗ vốn, nhưng cũng không có thật sự rơi vào hạ phong. Hơn nữa, hiện tại hóa thân thành bạch hổ cực lớn, rõ ràng so với trước càng cường đại hơn. Mà những thủ đoạn này, tại trận đánh lúc trước căn bản không dùng ra. Hơn nữa, đối phương còn chưa có phóng thích đấu khải đây. Bằng trường ấy tuổi cũng đã là thất hoàn hồn thánh. Đúng là rất khó có thể tin được. Bạch hổ cực lớn trầm xuống, thân thể lại một lần nữa bành trướng, trở nên càng thêm hùng tráng. Trên người bảy cái hồn hoàn, tất cả bốn cái hồn hoàn đều lóng lánh. Nhưng vào lúc này, đường Vũ Lân đột nhiên hét lớn một tiếng. chờ một chút, Bạch Hổ sừng sốt một chút. Không có ở trước tiên nhào ra nữa mà lạnh lùng nói. Như thế nào vậy? Ngươi sợ sao? Ánh mắt đường Vũ Lân trở nên cực kỳ phong phú, có chút không dám tin nói. Ngươi, ngươi là Vũ ti đóa phải không? Thân thể Bạch Hổ cáo lớn rõ ràng cứng đờ. Nhưng sau một khắc liền nghiêm nghị quát. Ngươi là ai? Đường Vũ Lân lúc này mới nhớ lại, mình là đang hóa trang tướng mạo đấy. Trên người cốt cách keng keng rung động một hồi. Một lần nữa trở nên cao lớn cao ngất hơn. Đồng thời hai tay lau tại trên mặt, lộ ra tướng mạo vốn có. Lúc bạch hổ kia nhìn thấy tướng mạo hắn lúc này. Thân thể khổng lồ đột nhiên cứng đờ, trên người lóng lánh bốn cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời hào quang ảm đạm. Nàng thất thanh nói, đường Vũ Lân, ngươi là ngươi sao? Vừa nói, Bạch hồ đã lập tức dựng người lên, sau đó một lần nữa biến ảo thành hình người. Không phải chính là người có được song sinh võ hồn U Minh Linh yêu cùng Bạch Hổ sao? Một đời thiên kiêu vũ ti đoá đấy sao? Nhìn thấy vũ ti đoá, đường vũ lân có loại dường như đã có mấy đời người mới gặp lại vậy. Từ ngày gia nhập sử lai khắc học viện, hắn hầu như cùng với vũ ti đoá khó mà tránh khỏi sinh ra các loại đối đầu. Bọn hắn từng đã là đối thủ, không ngừng cạnh tranh. Bọn hắn từng đã là đồng học. Tại Hải Thần duyên tương thân đại hội, Vũ Ti Đóa buông xuống kiêu ngạo chính mình, hướng Đường Vũ Lân chủ động tỏ tình, nhưng lại bị Đường Vũ Lân nói lời cự tuyệt, nàng đã giận dữ mà đi, lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, tại sao một năm khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt, hôm nay bọn hắn vậy mà cũng tại Hải Thần hồ này gặp lại nhau. Vô luận là Đường Vũ Lân hay là Vũ Ti Đóa, đều có loại tựa như ở trong mộng cảnh, trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Là ta." Bờ môi Đường Vũ Lân khẽ run, trong mắt lệ quang lập loè càng là tràn ngập vui sướng khó có thể hình dung. định trang hồn đạo đạn pháo cấp thí thần lúc trước đem chọn toàn bộ sử lai khắc học viện hủy diệt. ban đầu hắn cho rằng trừ bọn họ ra mọi người đều đã chết sạch, lại tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay tại giờ khắc này chính mình lại còn có thể nhìn thấy vũ ti Đoá. còn có cái gì hưng phấn hơn đây? vũ ti đóa còn sống, nàng vẫn còn sống, hơn nữa còn đã trở thành thất hoàn hồn vương. vũ ti Đoá đột nhiên quát to một tiếng, thân hình lóe lên mãnh liệt nhào vào trong ngực đường vũ lân. Tại từng tiếng thét lên ở bên trong, dùng sức ôm chặt cổ của hắn. Một đôi chân dài càng là trực tiếp quay quanh tại bên hông hắn. Càng là thô bạo cắn một cái trên bờ vai của hắn. Nước mắt nàng tầm tã mà xuống, khóc lớn lên.